t rất nhanh n đến cùng muốn làm gì? Sao có thể như thế làm s thế chủ sinh linh đều phẫn nộ, có chút không thể sang chất vấn. Rất nhanh, chủ thần liên minh phát ra tuyên bố gần đây những sự tình này kiện đơn thuần tin đồn hoặc là t r ù n g hợp xin chớ bối rối càng không muốn á c ý liên tưởng đến quy tắc loại sinh linh trên thân chủ thần liên minh đã bắt đầu điều tra lại áp ý tung tin đồn nhảm liền sẽ đứng trước t r ừ phạt chúng thần hệ đều phẫn nộ cảm thấy đây bất quá là tại che lấp hoàn toàn là lừa gạt người chủ thần liên minh thân là vũ nội các lớn thần đình liên hợp thể nên đứng tại chúng thần đình lợi ích xuất phát vì những cái kêu biến mất chủ thần thần đế trở phát ra tiếng mới đúng kết quả thế mà phát biểu loại này lừa gạt người thông cáo đem người đương đồ đần s a o nhưng rất nhanh liên có giận mắng chủ thần liên minh chủ thần bị câu bắt chủ thần liên minh thủ đoạn rất l a n g lệ bất quá một tuần thời gian bắt được mấy trăm vị chủ thần thần đế các loại giam giữ tại hát cám thiên mục bên trong cái này hù dọa rất nhiều người không còn có người dám nghị luận sợ mình là kế tiếp bị tóm tu sĩ dù sao hát ám thiên ngục rất khủng bố đi vào cho dù là chủ thần ra cũng muốn ném nửa cái mạng rất nhiều người bị giam giữ trở ra liền rốt cuộc không ra được sẽ vĩnh viễn ngủ say ở trong đó t h ử ta cứ nói đi đều là tin đồn các ngươi những ngày đổ đần nghe gió chính là mưa luôn luôn mê tín lời đồn bây giờ thời đại này tốt bao nhiêu ít có chiến loạn đây đều là quy tắc loại sinh linh các đại nhân sáng tạo ra là công lao của bọn hắn không biết cảm nhiệm bọn hắn công đức cả ngày nghĩ đến như thế nào công kích v ũ c h ố n g những cái k i a quy tắc loại sinh linh các đại nhân không cảm thấy xấu hổ sao ừ nhờ có chủ thần liên minh ra trụ chỉ chính nghĩa có thể nói là bản chính t h a n h nguyên xem ai còn dám nói quy tắc loại sinh linh nói xấu đột nhiên có không ít sinh linh nhảy ra ngoài từng cái tinh thần phân chấn phảng phất là mình đạt được lớn lao vinh quang chỉ trích trước đó phát ra tiếng sinh linh cậu vật thật không biết xấu hổ á bị người bán còn muốn thay người kiếm tiền rất nhiều người nhìn bọn gia hỏa này khó chịu ra giận đuổi nhưng những người này rất nhanh liền bị phóng giết hoặc là mất tích chủ lưu thảo luận bên trong chỉ còn lại có quy tắc loại sinh linh người ủng hộ thanh âm một bộ thao tác xuống tới mặc dù còn thỉnh thoảng có chủ thần thần đế mất tích hoặc là hóa thành một chương g i a người nhưng đã không có người còn dám có cái gì ý nghĩ xấu chỉ có thể gửi hy vọng ở chủ thần liên minh có thể chủ trì công đạo thật chăm chú điều tra ngay tại cái này lo lắng hoàn cảnh bên trong mấy chục năm trôi qua rất nhanh rốt cuộc có nhân nhẫn không ở bởi vì bọn hắn nhận biết một chút hảo hữu đều mất tích một chút bạn c ũ đều không hiểu hóa đạo bọn hắn p h ẫ nộ chất vấn chủ thần liên minh vì sao còn không công bố điều tra kết quả việc này dính đến toàn vũ trụ phạm vi quá lớn nơi nào có tốt như vậy điều tra việc này quá phức tạp trở về hảo hảo chờ tin tức cứ như vậy lại kéo trăm năm một chút chủ thần đã lựa chọn bí quá hóa liều mình đi điều tra bởi vì không hiểu chết đi chủ thần càng ngày càng nhiều bọn hắn cảm giác nguy cơ để bọn hắn không cách nào lại bình yên chờ đợi chủ thần liên minh lúc này mới rốt cục nói ra mình điều tra kết quả hóa đạo sự t ì n h chính là tu hành xảy ra sai sót trước đó chính là chuyện thường xảy ra chỉ bất quá từ khi lần h kia trực tiếp sự kiện về sau mọi người quá phận chú ý loại chuyện này nguyên bản chủ thần hóa đạo căn bản sẽ không gây nên chú ý mà bây giờ chủ thần hóa đạo thì bị tất cả mọi người nghị luận cho nên mọi người mới có thể sinh ra một loại gần nhất hóa đạo chủ thần so trước đó càng nhiều ảo giác đây là một loại nhận biết sai lầm đương nhiên gần nhất hóa đạo cơn giả xác thực so trước đó tăng lên một chút xíu nhưng đây là bởi vì gần nhất vũ nội bạo phát phát tắc triều tịch dễ dàng để cho người ta tu hành tàu hòa nhập m a nhưng từ trên số liệu nhìn hiện tại so trước đó hóa đạo tỷ lệ chỉ cao chấm không một phần trăm đơn giản không có ý nghĩa loại này sai lầm cũng không phải là người làm mà là thật sự hiện tượng tự nhiên chuyện này kết truy cứu chuyện này n ư ớ c n g ư ờ i chính là tại phá hư vũ trụ cân bằng cùng an bình hết thể định tội trọng phạt cái này thông cáo một phát các lớn thần đ ỉ n h xôi t r à o cái gì cũng nói nhưng ở chủ thần liên minh áp lực dưới không người dám tại ngoài sáng chất vấn quy tắc này thông cáo rất nhiều nhỏ thần đ ỉ n h chủ thần đều run lẩy bẩy hàng đêm khó ngủ có thể tu thành chủ thần đều cũng không phải là người ngu đã minh bạch chủ thần liên minh cùng quy tắc loại sinh linh là đứng chung một chỗ không có khả năng trợ giúp bọn hắn những n à y tiểu chủ thần tra án qua nhiều năm như vậy vẫn luôn là bình thường thần đình chủ thần chết đi tối đa cũng chính là chủ bị diện vũ trụ chứa tể bị hại chết những cái kia đứng sau lưng hốn nguyên đạo chủ siêu cấp giới vực chưa hề phát sinh qua loại c h u y ệ n này hiển nhiên quy tắc loại sinh linh ra tay là có lựa chọn đều chọn không có hốn nguyên đạo chủ tre chở thần hệ tại độc tủ h rất nhanh lại có người tổng kết ra quy luật phương đông thần hệ chủ thần thần đế tựa h ồ cũng rất ít đột nhiên biến mất chết đều là năm đó trợ giúp sáng thế nhất tộc t r i n h phạt phương đông đại thần hệ vạn tộc vạn giới đỉnh cấp tu sĩ cùng tạ gà mạ gà hạ dạ thần đình loại này đã sớm đầu nhập vào quy tắc loại sinh linh phương đông thần đình bộ hạ cũ gì như tạ cả mạ g ã hạ dạ thần hệ y dạ nạt đại chủ thần ngày trước liền không h i ể u thấu hóa đạo biến thành một chương ra người cái quy luật này một khi phát hiện tất cả mọi người phẫn nộ cái này dựa vào cái gì chúng ta giúp hắn hắn ngược lại muốn hại ta nhóm các phương thần đỉnh cường giả đều khí nhanh mất đi bởi vì phương đông thần hệ cùng bọn hắn đã từng là cựu địch khẳng định đề phòng cựu hận lấy quy tắc loại sinh linh cho nên không tốt ra tay các ngươi mỗi ngày quỳ gối quy tắc loại sinh linh dưới chân bọn chúng hướng ngươi đỉnh đầu vụ trộm kéo cái phân ngươi tự nhiên cũng không phát hiện được rồi có tiếng cười lạnh chuyên g a là chu tước thần đỉnh cường giả đang phát ra trào phúng đám người nổi giận nhưng cũng không thể không thừa nhận hắn nói đúng ta không chịu nổi ta trước đó cũng cùng quy tắc loại sinh linh có chỗ gặp nhau bọn chúng sẽ không đã vụ trộm đem đạo trùng trùng tại trong thân thể ta đi rất nhiều chủ thần thần đế đều trộm dạng cũng đang trầm mặc chung đằng chết không bằng liên hợp lại lánh lên sáng thế giới để những cái kia quy tắc loại sinh linh cho một cái thuyết pháp một chút chủ thần thần đế đều sợ đến cực h ạ n âm thầm liên hợp tạo thành một cố lực lượng đoàn kết cùng một chỗ từ hai vị vũ trụ bá chủ một vị vũ trụ cự đầu dẫn đội hướng về sáng thế giới xuất phát sâu kiến liên hợp cùng một chỗ cũng trung tuy là sâu kiến trên nửa đường bọn hắn đột nhiên nghe được trong hư không chuyển đến khinh thường cười lạnh sau đó một cái đại thủ đè ép mà đến vạn đạo đều tăng h ăn dã không biết là bực nào tồn tại đang xuất thủ những chủ thần này thần đế trong nháy mắt tiệt diệt chủ thần liên minh rất nhanh đứng ra xưng những tu sĩ này là xông n h ầ m vào vũ trụ cấm đ ị a bị đột nhiên xuất hiện vũ trụ đại phong bạo diệt s á t cũng không phải là bị người làm hại từ đó máu hỏa triệt để không chút kiến kỵ chủ thần không hiểu tử vong tốc độ bạo tăng vũ nội rất nhiều văn minh người người cảm thấy bất an hồng trần vấn tâm chương một nghìn ba trăm mười hai hồng trần vấn tâm ngay tại vũ nội một m ả n h t ỉ n h cảnh b í thảm người người cảm thấy bất an thời điểm lục giới lại một m ả n h tưởng hòa người người đều đang điên cuồng tu hành hô bang hỗ trợ nhanh chóng tăng lên từ thần thoại vẫn lạc về sau lục giới bầu không khí chưa từng như hôm nay tràn đầy sinh cơ phù thịnh tiên cổ thần đ ỉ n h cũng không ngừng có cường giả đang t h ứ c t ỉ n h dựa vào thu phục dị vực mang đến khổng lồ tín ngưỡng chi lực rất nhiều tiên cổ thần đ ỉ n h chủ thần cũng bắt đầu khôi phục tiến về riêng phần mình cương vực đi đón quản phân đình tín ngưỡng lục giới chiến lực càng thêm cường thịnh một ngày này lâm dương từ một chỗ nhà tranh bên trong ngồi dậy, r ồ i lưng một cái từ mộng đẹp bên trong tỉnh lại gần nhất lục giới đỉnh cấp tu sĩ đều đang điên cuồng tu hành hắn không bắt buộc đi ngược lại là lộ ra tình mình phụ m nữ bội m g ộ i thậm chí hồng nhan nhóm tất cả đều bận rộn tiến rai lúc đầu muốn chơi chơi đệ tử kết quả đệ tử cũng tại vâng ngần luân hồi địa bên trong kinh lịch sinh tử chỉ có nhân gian vẫn là như cũ lâm dương những năm này một người tại du lịch hồng trần tâm cảnh càng thêm bình thản hiếp trước quá khổ cái gì đều trải qua chính là thiếu quyết du hy cuộc đời hưởng thụ nhân sinh cố gắng phấn đấu hết thể quá vội vàng lại duy trì có quên đi nghỉ ngơi thiện đại chính mình hắn một thế này không vì tu hành không vì tu tâm không có mục đích chỉ vì thể nghiệm b ổ túc kia duy nhất thiếu thốn hưởng thụ nhân sinh cũng là tu hành một bộ phận nếu không hiểu đạo lý này vĩnh viễn không cách nào chân chính làm được vô thượng vô địch lâm dương đi tại hồng trần trong nhân thế hôm nay đóng vai làm một cái bán mức quả l á o giả ngày mai trở thành một chỗ quán rượu l á o bản ngẫu nhiên cũng sẽ hưng khởi trở thành một vị đế vương t ư ớ n g tướng chơi quên cả trời đất hắn không dùng thân phận của mình tại thỏa thích thể nghiệm hắn không có tận lực tu tâm thậm chí cũng không vì tu hành nhưng bản này chất bên trên cũng là tại thể ngộ luân hồi rõ ràng là nằm nửa hưởng thụ tiến hành lại trực chỉ đại đạo bản nguyên đạo mắt chính là ngàn năm thời gian tu hành đến cuối cùng không còn tu cảnh giới mà là tâm lâm dương mỉm cười một thế này xuất sinh liền thu được vô địch tu vi hết t hệ có nhân quả hệ thống cũng không phải là đột nhiên xuất hiện những năm này hắn dần dần nhớ lại rất nhiều đối với hệ thống lai lịch cùng mình chân chính đầu nguồn thân phận hiểu rõ hơn phân nửa một thế này như thế qua đã sớm là lựa chọn của ta lâm dương tâm cảnh càng thêm viên mãn cơ h ồ đều nhớ ra rồi còn kém sau cùng một khối ký ức ghép hình lâm dương cũng không sốt ruột hắn biết đại khái mình biết cái gì thời điểm nhớ tới đến lúc đó hết t h ể tự nhiên minh m ạ c h thiểu ca ngươi t r à hương vị có chút n h ạ ta có lao bá đi tới hảo tâm cười nói kệ bên này đều là suất lực khí hán tử ngươi lại tại nơi này mở t r à lâu sinh ý khó thực hiện a cho dù muốn bán t r à tốt nhất cũng bán chút t r à đậm không phải chẳng phải là muốn đóng cửa lâm dương quay đầu nhìn về phía đầu kia bên trên chỉ mọc ra tám cái lông tóc miệng có chút tổn hại lao bá lần này hắn hóa thành một cái quán trả tuổi trẻ lao bản trêu kẹo cười nói ta không thiếu tiền nhặt trả chỉ chờ người hữu duyên a cái này lao bá n g h i m ặ t trên giới h ả o h ả o đánh giá một phen lâm dương vô ý thức cảm giác được người trẻ tuổi trước mắt này không đơn giản xin hỏi tiểu ca cao tính đại danh cùng là hồng trần bấn tâm người gặp lại làm gì từng quen biết lâm dương vung tay lên cả tòa quán trà hóa thành phong trần phiêu tán cơ hồ mê thất còn không tỉnh lại chờ đến khi nào dứt lời thời điểm hắn đã phiêu nhiên đi xa lao bá kia run lên thật lâu trên đầu tám cái lông tóc vậy mà bánh á n h phát sáng vừa uống xong nhặt trà tuôn ra một mùi tôm để đầu góc hắn thanh minh sư phụ lao bá trong mắt chừng một cái trong nháy mắt tỉnh táo lại đột nhiên h i ể u kiếp trước của mình kiếp này hắn nhìn xem lâm dương bóng lưng rời đi khó có thể tin sau đó sờ lên trên đầu t r ọ c lông đây là có chuyện gì lao giả này thần hồn chính là hoác vũ đây mới thực là lục giới vừa rồi cái kia cũng là chân chính sư phụ hoác vũ nói thầm cái này vô ngần luân hồi địa coi là thật quỷ dị kinh khủng ở trong đó luân hồi hết thệ đều là chân thực một thế này vừa lúc luân hồi đến trên người lao giả này cơ hồ mê thất nhân quả dưới sự trùng hợp gặp gỡ ở nơi này sư phụ để cho ta bừng tình nhưng cái này thanh minh chỉ giữ vững trong nháy mắt thần hồn của hắn xuất thể lục thân cũng tan theo gió tự thân thị giác lại lần nữa về tới vô ngần luân hồi đ ị a bên trong hắn cứng ngắc quay đầu phát hiện mình vừa mới tại cái này luân hồi đ ị a bên trong đi ra không bao xa nếu không phải lần này gặp sư phụ sợ l à lại muốn tổn thất một cây cứu mạng lông tơ nơi này quá mức mạo hiểm hoặc vũ kinh hại không thôi lấy hắn tu v i hiện tại còn không cách nào chân chính lý giải nơi này về liền rượu chỉ có thể kiên định đi xuống hắn tự cho mình bản thân phát giác chính mình tâm lực so lúc đến đã cường thịnh bạn lần không thôi mặc dù mạo hiểm nhưng cũng hiệu quả thực tế quả kinh người a hoặc vũ nhìn trái phải t hắn ấ y được đi đại đầu, đứng đó, cường cự chấm nơi tồn tồn hiện nhiên nơi ánh tại. kia tại, tối thiểu xa tập tế một một trụ mà mặt là vị Vị vị vũ đầu, mặt đứng ở t mê m a g dừng bước không tiến. Hắn không khỏi ô n g k h hiếu kỳ tiến lên điều tra lại phát hiện vị kia vũ trụ cự đầu đã triệt để mê thất ở đây trên thân hết thể b ế t tích đều đỉnh chỉ lưu động bắt đầu hóa vào luân hồi bên trong t a đi hoặc vũ kinh hãi không thôi nơi này mặc dù vẫn là v ô n g ầ n luân hồi địa ngoại lây nhưng đã đầy đủ hữu hiểm đủ để cho vũ trụ cự đầu cấp đại nhân vật mất phương hướng còn muốn mạnh mẽ đi xuống sao hắn cắn răng ngồi xếp bằng đối lại trước mỗi một bước luân hồi suy tư suy tính hồi lâu sau đó hắn lại lần nữa đứng dậy dứt khoát hướng về chỗ càng sâu tiến lên mà đi một bước này bước ra tinh thần của hắn cũng không biết cần trải qua bao nhiêu năm tháng cỡ nào khảo nghiệm hoặc vũ t i ể u t ử kia cùng ta thật đúng là có duyên cái này đều có thể đụng phải ta bất quá cũng nhanh nên rời đi lâm dương tại lục giới du lịch đầy đủ đứng tại nơi nào đó nhân gian vương triều kinh thành trên công thành quan sát thế gian、ừ. hắn vẫy một cái lông này thấy được phía dưới đám người tụ tập lại nghe thấy thanh em quen thuộc lại nói năm đó anh thiên đế xuất thế ba ngàn giới v ư ợ t chấn động đã thấy ba đạo vĩ nạn thân ảnh đặt trời m à tới về sau mới hiểu người kia người cung phục anh thiên đế chính là bất hủ lâm tộc thiếu chủ k ỳ danh hủy các vị đều đã biết được chính là bây giờ lục giới chúa cứu thế lâm dương lâm đại nhân ha ha vì sao ta biết cặn kẽ như vậy tự nhiên là bởi vì ta cùng v ị đại nhân kia có không ít quan hệ cùng d u y ê n p h ậ n là một vị mặc áo sám t h u y ế t thư láo giả ngay tại mặt mày hớn hở kể cố sự đem các thính giả hụ sửng sốt một chút lâm dương nghe vui hai tay chồng chất tại lỗ châu mai bên trên n ư ờ i dự t í n h chỉ toàn khoác có cái tiểu nữ hài mắt t r ợ n trắng trong truyền thuyết vị kia lâm đại nhân thế nhưng là phóng nhãn lục giới vạn đạo lớn nhất đại nhân v ậ t n g ư ơ i như thật cùng hắn có quan hệ gì dưới vận còn có thể cho chúng ta giảng xét sao rõ ràng là cái đại lựa gạn ha ha ha vậy xem dân chúng đều cười ha ha không có ác ý gì mọi người chính là nghe cái việc vui cũng biết lao đầu nhi này khẳng định l à khoác lác bọn hắn đều chẳng qua là phạm nhân đến đỉnh chính là phạm nhân đại đế cảnh có tối đa nhất mấy cái hồng trần tiên trà trộn ở trong đó mạnh hơn ai sẽ ở nhân gian hôn ha ha không tin được rồi khen thưởng không thể thiếu tiểu lão nhân nói cái này n ư a c này miệng đều k h á t thuyết thư lão nhân thử lấy hở r ă n g hàm dội ra chén nhỏ t h ư ớ n g đám người lấy thường đầu tốt sống đương thưởng thanh âm từ trên đầu thành truyền đến c h i ế u nặng tiền xu rơi vào kia thuyết thư lão nhân t r o n g chén vĩnh chứng chi lực doanh doanh tiền vũ trụ thuyết thư lão nhân kinh hãi đống nhiên ngầm đầu lại nhìn thấy trên đầu thành vị kia đối diện hắn mỉm cười thiếu niên áo trắng lập tức kích động lên chương một nghìn ba trăm mười ba bình định cấm khu chương một nghìn ba trăm mười ba bình định cấm khu công tử thật là ngơi à thuyết thư lão nhân vô cùng vui vẻ thế mà lại lần nữa gặp lâm dương mỗi lần với hắn mà nói đều là đại h ỷ sự hắn liên tục thu quán đi vào lâm dương trước mặt cùng kính thở dài chúng ta xác thực rất có duyên phận lâm dương nhẹ gật đầu từ hắn tám tuổi ra ngoài du ngoạn hồng trần thời điểm ngay tại nghe hắn giảng sách phía sau lại nhiều lần gặp được bây giờ vậy mà lại lần nữa c h ạ m mặt người ba ngàn thân xem ra đã dung hợp rất nhiều lâm dương vừa liếc mắt thuyết thư lão nhân thể nội đã có thần tính tại c u â n quận h i ệ n nhiên đã quay về vĩnh chứng thần tiên cảnh nắm công từ phúc lục giới bên trong phân thân cơ bản đều đã trở về bản thân sau đó lão hủ muốn rời khỏi lục giới đi vô ngẩn trong vũ trụ tìm kiếm mình cái khác tản mát phân thân thuyết thư lão nhân cười nói hắn năm đó tu đạo gặp vấn đề không cách nào giải quyết dưới cơn nóng giận trực tiếp tự chém ba ngàn thân ba ngàn phân thân phân biệt kinh lịch hồng trần luân hồi cuối cùng hóa ba ngàn luân hồi vào một thân có lẽ có thể bước ra kia một bước mấu chốt nhất đánh vỡ gông cùng xiềng xích rất tốt lâm dương nhẹ gật đầu đợi ngươi ba ngàn thân quý nhất thời điểm có thể tiến về nghi ngờ tâm giới cùng hoặc tâm liên tổ ấn chứng với nhau các ngươi đi đường có chút tương tự đây là tín vật của ta nói xong hắn đem chứa mình ký tức ngọc bài tán cho thuyết thư láo giả cái này công tử ta đã thâm thụ ngài đại ân này làm sao có ý tốt thuyết thư láo giả thụ sùng được kinh ngươi nếu có thể bước ra k i ê n mấu chốt một bước ta lục giới lại đem nhiều một vị c h ố n g trời người có gì không tốt lâm dương n i ế t miệng cười một tiếng đến lúc đó ta không phải cũng thiếu một phần t h i ê n thức a cái này thuyết thư lão nhân nghe vậy gật đầu cảm thấy rất có đạo lý hắn năm đó đã tu hành tới cực điểm nhưng chính là không cách nào bước ra cuối cùng một bước không cách nào nhảy ra giặt hùng trở thành hôn nguyên đạo chủ nếu quả thật có thể thực hiện một bước kia lục giới lại nhiều một vị hôn nguyên đạo chủ là một cái cường đại chiến lược xác thực có thể giải quyết rất nhiều vấn đề hắn cũng biết lục giới sắp đứng trước to lớn nguy cơ loại kia k ế t nạn rất có thể không thua gì năm đó thần thoại tam giới một lần kia không muốn so một lần kia còn muốn đáng sợ lâm dương nhìn ra thuyết thư tâm tư của ông lão từ tốn nói cái gì thuyết thư lão nhân hai nhiên khó có thể tin trận chiến kia chiến hỏa lan tràn vạn giới và tộc v ô ngần vũ trụ các nơi đều tại bắn ra đáng sợ chiến dịch không người có thể thoát khỏi là vô ngần vũ trụ mở đến nay thảm thiết nhất tàn khốc hạo kiếp so cái kia còn đáng sợ đơn giản không cách nào tưởng tượng tương lai trận chiến kia đem triệt để quyết định vũ trụ đi hướng lâm dương t h ả n như nói n trên bản chất thần thoại đại kiếp chưa từng có triệt để kết thúc mà tương lai trận chiến kia thì là vì c h à n g hạo kiếp kia vẽ lên cuối cùng dấu trầm tròn lộc cộc thuyết thư lão nhân thân thể đều đang run dậy khó có thể tưởng tượng kia là cỡ nào tràn diện thần thoại đại kiếp chưa từng có triệt để kết thúc hắn thưởng thức câu nói này đi thôi ta cũng muốn rời đi lục giới trước đó sẽ đi giải quyết một ít chuyện lâm dương thản nhiên nói ồ thuyết thư lão nhân s ư n g sở lục giới bên trong bây giờ hay còn có thể xưng là thai hoàng ẩm cũng chính là những cấm địa kia đi lục giới giới h ả i bên trong nổi lơ lửng một chút cấm địa cùng sinh mệnh cấm cu không cùng ngoại giới giao lưu cũng không cho phép ngoại giới sinh linh đặt chân một khi đi quay dày sẽ dẫn xuất đáng sợ mầm hai bạn không tệ ta muốn đi bình định những cấm địa kia đánh vỡ bọn hắn yên tĩnh để bọn hắn một lần nữa xuất thế vì lục giới mà t r i n h chiến lâm dương thản nhiên nói ừ n thuyết thư lão nhân có chút mơ hồ c h í nhớ của hắn cũng không hề hoàn toàn thất tình không nhớ nổi những cái kia cấm khu là như thế nào thành lập đi quay dày những cấm địa kia c h i chủ sao tựa hồ cũng có lai lịch lớn mà lại bọn hắn cũng không phải là lục giới địch nhân cần gì phải đi treo t r ọ n g người sai lâm dương lắc đầu đều là một chút tị thế người vốn nên vì thần thoại thiên đình mà chiến lại tại thời khắc mấu chốt tự phòng trốn tránh trách nhiệm những tu sĩ này chính là thanh toán cũng là bọn hắn nên được cho bọn hắn một cái cơ hội lập công c h u tội đã coi như là nhân tử cái này thuyết thư lão nhân giật mình lại là như thế đi thôi lâm dương tùy ý dậm chân chính là đầu c h u y ể n tinh di luân hồi cấm đ ị a lâm dương dậm chân mà lên nơi này b ề ngoài nhìn là một vùng phế tích thiếu sức sống có rất nhiều sương khô thần thi tại chìm nổi hiển nhiên đây đều là những năm này xông nhầm vào luân hồi cấm khu tu sĩ lưu lại luân hồi cấm đ ị a tại y m ắ n g hướng ngoại giới t r i ể n lộ mình kinh khủng suy lâm dương thuyết thư lão nhân vừa mới đặt chân nơi đây liền có đáng sợ lực lượng nổ tung nơi đây phế tích bị kích hoạt lên ngoại vi luân hồi chi lực nổi lên đáng sợ gió lốc vô cùng tận tại cùng suy những ngày gió tức đ o ạ t tuyến nguyệt chỉ cần bị thổi tới liền sẽ bị tan giã thọ nguyên chỉ cần không phải thọ nguyên vĩnh hằng trong nháy mắt sẽ tử vong vẹn vẹn chỉ là phía ngoài nhất gió liền có thể ngăn cách tất cả đại la kim tiên trở xuống tu sĩ tiến bảo làm thật đúng là tuyệt thuyết thư lão nhân lắc đầu nói s ấ p s ấ p lâm dương cùng tùy ý dậm chân m à đi trước mặt là một mảnh từ luân hồi l ự c hóa thành trường hạ đầu này trường hạ vợn quanh toàn bộ luân hồi phế tích bên trong là luân hồi tiêu đạo nước con sông này chỉ có vĩnh chứng thần tiên có thể chân một chứng vĩnh chứng tự thân chính là đại đạo không sợ bên ngoại hóa thật sự là bỏ tiền vốn a thuyết thư lão nhân lắc đầu cảm khái nói những ngày cấm địa vì ngăn cách trong ngoài vắng lai đơn giản không tiếp đại d ố i lâm dương khẽ gật đầu trực tiếp lội qua sông đi v n g anh luân hồi cấm khu đang chấn động đ á n g sợ chất vấn tiếng bang triệt tiên địa gian phương nào sâu kiến dám xông vào cấm khu vô tận thuế nguyệt không người dám đặt c h â n tri đ ị a như không biết sao vẫn là tận lực đang tìm chết mau lui thanh â m kia quanh quần bắt phương rất là kinh khủng đem thuyết thư lão nhân chấn động đến sắc mặt chấp nhận hắn bây giờ khôi phục thực lực rất ít kém sa định phòng giả thần giả quỷ hiển hiện lâm dương một tiếng quắc khẽ chấn động ra đi s ó n g âm bình định bắt phương đúng vạn trọng hư không sụp đổ bốn đạo thân hình bị từ trong đó quát lớn mà ra chật vật rơi xuống trên mặt đất thổ hết không thôi bốn vị này đều là thần hoàng cấp t ư ở n g giả bọn hắn ánh mắt kinh hãi không dám tin nhìn trước mắt thiếu niên áo trắng thật là đáng sợ vì thế thú vị đạo hữu không nghe k h u y ê n ngăn khăng khăng máy g i à y ta cấm khu an bình còn uống làm tổn thương ta bốn vị tôi tớ xem ra bản tọa huy danh quá lâu không hiển hóa trên thế gian thật bị thế nhân quên lãng hôm nay là để u y danh lại xuất hiện lúc hờ hững thanh âm hiển hóa vĩ nạn thân ảnh bánh xe phụ về cấm khu chỗ sâu chậm rãi d ậ m chân mà ra chương một nghìn ba trăm mười bốn luân hồi chi chủ trương một nghìn ba trăm mười bốn luân hồi chi chủ kia hiển nhiên là một vị đáng sợ c ứ n g dạ phía sau hắn đồng dạng đứng đấy hơn mười vị tùy tùng đều là thần đế mà lại trên thân lấp lóe thuế biến chi quang tuyệt không phải bình thường thần đế người yếu nhất đều là lục biến thần đế trong đó ba vị tùy tùng càng là thất biến chi thân có thể nghĩ cái này vĩ nạn thân ảnh tối thiểu cũng là một vị đối tiêu vũ trụ cự đầu bắt biến thần đế luân hồi cấm khu chi chủ không ra phái ngươi cái lính tôn tướng của c gia g i ả tràng diện sao lâm dương cười nhạo cho cười ta cấm khu chi chủ cỡ nào tồn tại há có thể tùy ý lộ diện n g ư ơ i cầm đầu kia tồn tại cười nhạo phía sau hơn mười vị thần đế đều tại triển lộ kinh khủng thần uy giao rơi đầy trời sao ngươi là ai xưng ơ tên gia các ngươi còn không có tư cách nghe ta tên thật quỳ xuống lâm dương quắc khẽ vê anh vĩ lực giáng lâm kia hơn mười vị thần đế ánh mắt hãi nhiên đại biến trực tiếp quỳ rơi trên mặt đất tâm thần chấn động khó có thể tin tu vi của bọn hắn đã đăng phong tạo cực đi ra khỏi cấm địa cũng coi là quan sát bát phương tồn tại đặc biệt là vị kia người dẫn đầu nhưng được tôn là vũ trụ c ử đầu không người dám tùy ý treo chọc kết quả lại bị một chữ a q u ỷ cái này thật sự là quá mức kinh khủng nhìn cái gì lại nhìn đưa ngươi xóa bỏ lâm dương âm thanh lạnh lùng nói cái này hơn mười vị thần đế đều bị hủ run lẩy bẩy trực tiếp túi lầu xuống không còn dám nhìn thật đáng sợ có loại đối mặt cấm khu chi chủ cảm thụ chẳng lẽ lại đây thật là một vị nhưng cùng cấm khu chi chủ địch nổi tồn tại sao đi qua bên ngoài luân hồi cấm khu nội bộ hay là vô cùng hoàn chỉnh phế tích chỉ là biểu tượng mà thôi luân hồi cấm khu bên trong không có bao nhiêu sinh linh nhưng đều phi thường cường đại bọn hắn đều kinh ngạc nhìn lâm dương vô tận tuyến nguyệt chỗ này cấm khu sinh linh ở giữa lẫn nhau đều biết nơi nào thấy qua gương mặt lạ lại có ngoại giới sinh linh tiến đến chơi ạ tuyên cổ không thấy sự kiện lớn những sinh linh này đều kinh hô khó có thể tin không phải mới vừa có mười hai vị đế quân tề xuất sao vậy mà nhanh như vậy liền đều bị chấn áp thật là đáng sợ ngoại giới khách tới những n à y cấm khu sinh linh nhìn xem lâm dương cùng thuyết thư lão nhân xì xào bàn tán đều rất kinh ngạc lâm dương cũng không có cùng những sinh linh này sinh ra gặp nhau hứng thú mấy bước đặt xuống liền trực tiếp đi vào luân hồi cấm khu chỗ s â u nhất nơi này là một chỗ trí cao cung điện vô tận luân hồi đạo văn tại phía trên cung điện kia khắc h o ạ n cung điện tứ phương có tứ đại long trụ mỗi một cái long trụ bên trên trong đó tam đại long trụ bên trên ngồi xếp bằng đáng sợ tồn tại hiển nhiên cũng rất nhiều t u ế nguyện chưa từng đọc tới dán vẻ dán mua mọc lan tràn và n h theo lâm dương bước vào thần cùng cái này tam đại cường giả khủng bố nhắm mắt đều triển lộ ra kinh thiên vĩ địa uy thế hờ hững chừng mắt về phía lâm dương kia là cực hạ n đế uy nhưng rất kỳ quái tựa hồ cũng bị một loại nào đó đạo lực cắp chế cùng chân chính cựu biến t ầ n đế có khác nhau rất lớn vô tâm cùng các ngươi nói nhảm lăn xuống đến lâm dương tùy ý vung tay lên phanh phanh phanh kia tam đại trạng thái đỉnh phong có thể so với vũ trụ chúa tể kinh khủng tồn tại liền ngao n h a o rơi xuống nằm trên đất ngay cả một chiêu một thức cũng không kịp ra liền bị chấn áp ha ha xem ra lựa chọn tự phong cũng không phải là không có đại giới mặc dù năm đó cảnh giới đều đã đến nhưng chiến lược lại yếu đáng thương lâm dương lắc đầu nhìn các ngươi từng cái cũng coi như được là vũ nội cường giả kết quả đem mình vây ở chỗ này khiến cho người không ra người ủy không ủy đây chính là các ngươi muốn sao không bằng năm đó lựa chọn tung t i ê n nhất chiến từ vừa rồi c h ấ n áp hơn mười vị đến trước mắt ba vị này chiến lược cùng tự thân cảnh giới cực đoan không hợp hiển nhiên đều kinh lịch biến cố gì dù sao cũng so hóa thành c h u y ề n thuyết trở thành công dã c h à n g m u ố n tốt trong đó một vị cựu biến thần đế gian nan mở miệng thân là thần đế k ba vị đỉnh cấp thần đế âm trầm cảnh cáo những ngày cấm địa chi chủ đều là năm đó thần thoại thiên đình chứ danh cường giả thường dự vô ngần vũ trụ bọn hắn phá vỡ thần đế cực hạng nhưng lại cũng không hề hoàn toàn đứng ở đạo chủ cảnh nhưng chỉ cần tâm niệm đạt tới cực hạng lại có thể thúc đẩy bộ phận huấn nguyên đạo chủ cảnh quyền năng bọn hắn không phải bất luận cái gì đạo chủ cảnh phía dưới tu sĩ có thể người g i ả bị đụng nhưng cũng cách chân chính đạo chủ cảnh trên lệnh rất xa nhưng bọn hắn cũng không cam chịu tâm lại được người xưng là thần đế liền mình lên cái hai mươi t r ì chủ mỹ danh để bọn hắn nghe có khác với thần đế giống như thật là một cái đạo chủ nhưng mà tại chính thức thần thoại hạo kiếp đến lúc bọn hắn lại đâm lương thần thoại thiên đỉnh tuyên bố xong đều chúng lập không tham dự bất luận cái gì chiến tranh ai không đồng ý trong bọn họ lập bọn hắn liền sẽ đảo hướng một phương khác bởi vì bọn họ thực lực rất cương đại đủ để ảnh hưởng chiến trường đi hướng trận đại chiến kia đến cuối cùng thật đúng là không có lan đến gần bọn hắn sáng lập cấm địa nhưng làm đại giới bọn hắn không còn cho phép cùng ngoại giới sinh ra nhân quả cấm địa không cho phép sinh linh xuất nhập trừ phi bị chủ động t r e o trọc nhìn như bức cách vô hạn uy danh kinh khủng trên thực tế là bị động bị cầm t ù ở đây và anh t h â n đ i ệ n đại môn bị đá v ă n g toàn bộ đất luân hồi đều sôi trào kinh khủng ý chí đang thức tỉnh Hiện nhiên, vị yêu luân hồi tiêu luân vị nếu thật là cựu biến thần đế phía dưới người xâm nhập đều có thể bị một tiếng này đánh chết bởi vì bọn hắn đứng tại g i ả n k h u n g biên giới mặc dù cũng không có nhảy ra ngoài nhưng đối đãi g i ả n k h u n g bên trong hết t h ể sinh linh đều là hai cái cảm thụ c h ự c hạn thần đế cùng bình thường sinh linh trong mắt bọn hắn không có gì khác biệt đều như thế nhỏ yếu không chịu nổi ngụy đạo chủ m à thôi đang giả vờ cái gì cao nhân nhưng mà cái này kinh khủng đến có thể giết hết t h ể sinh linh chất vấn lại bị một đạo tiếng cười lạnh phá lâm dương đứng chắc tay có vô địch khí chảng ngay cả phía sau hắn thuyết thư lão nhân đều bị bao phủ đang giận trong chảng không cái gì lực lượng có thể ăn mòn tiền đến ha ha xem ra là có tư cách cùng ta nói chuyện ngang hàng người tới đạo hữu thất kính luân hồi trong thần điện là một tòa cao lớn thần tọa trên thần tọa cung cấp một cái quan tài giờ phút này t i ê u quan tài tự hành mở ra tiêu thụy lão giả từ trong đó c h ầ m rãi ngồi dậy nhìn bình thường không có bất kỳ cái gì p h á p tắc ba động là cái gần đất xa trời lão giả mà thôi hắn từng bước một đi ra quan tài g ơ lên nặng nề mí mắt quét mắt lâm dương trên người của ngươi không có gì cố nhân ký t ư c là hậu thế đản sinh kẻ đến sau sao, sao. luân hồi n tri a chủ thanh em rất tàn thương hai mắt bên trong có vô tận luân hồi lưu chuyển khô gầy thân hình nhưng lại có khinh thường chư thiên ba khí chương một nghìn ba trăm mười lăm cái gọi là đạo chủ trương một nghìn ba trăm mười lăm cái gọi là đạo chủ coi là tranh chiến liền có thể đảo thoát thanh toán sao lâm dương cười l ạ n h lấy phản chiến hàng địch vì uy hiếp tránh đi hạo kiếp cuối cùng mình đem mình vây ở cái này từ địa bên trong coi là liền có thể vĩnh hưởng thái bình sao xem ra ngươi làm u ố n cùng b ả n tọa lấy kia chuyện cũ năm sơ nợ luân hồi c h i chủ cười l ạ n h không tệ lâm dương gật đầu có ý tứ luân hồi c h i chủ l ạ n h miệt nói thật không biết đương kim thế gian còn có ai có thể thành phần ta ta hai bên không d í n h thật muốn b ứ c ta phản chiến sao bây giờ quy tắc loại sinh linh đã là vũ nội vua không ai không biết ngươi là ai lại dám cùng bọn hắn đối n ị c h còn muốn kéo lên ta cùng đi chịu chết thật rất buồn、cười. hạo kiếp đem khởi đ ọ c lại, máu họa đã sơ hiển, lần này, ngươi tránh không khỏi, là một trận đại thanh tính. thế gian tất cả cấm địa đều sẽ bị thanh trừ. không theo ta rời đi, ngươi cũng không còn sống lâu nữa. lâm dương lắc đầu, cười lạnh nói. ha ha, ngươi tính cái gì. là ai. cho là ta là ba tuổi tiểu hài sao. ngươi nói cái gì ta liền muốn tin cái gì. luân hồi chi chủ khí cười, còn xin đạo hữu mau rời khỏi đi, không nên ở chỗ này tăng thêm trò cười. ta còn chưa kết thúc c ủ say, lại trễ chọc chút thì đừng trách bản tọa không khắc khí. hết lời ngon ngọt. ngươi chỉ có hai lựa chọn bỏ đi l ờ i t h ề lập xuống tâm đệ một lần nữa vì lục giới mà chiến hoặc là chết lâm dương thản nhiên nói xem ra lâm đạo hữu là làm theo ý mình đã quen nghe không hiểu tiếng người với bạn ta đối với ngươi cũng rất có hứng thú cho dù ngươi hôm nay không đến ta cũng hầu như muốn sáng tạo một chút cơ hội hướng dẫn ngươi tới ta ngược lại muốn xem xem trên người ngươi có cái gì bí mật phải chăng có thể giúp ta thoát khốn luân hồi c h i chủ con ngươi thâm thúy hắn cũng không phải là không có mình nhu đồ đương nhiên cũng không cam chịu tâm vĩễn bị vây ở chỗ này dù sao bọn hắn là chỉ thiếu chút nữa liền có thể rút lui thoát ly giàn khung bên trong siêu thoát hết thể bên ngoài tồn tại gia tâm v ừ n g mừng chỉ là hắn cũng rất mâu thuẫn là triệt để thôi động lục giới phá diệt vì quy tắc loại sinh linh là công vẫn là mượn nhờ lục giới sinh linh lực lượng trước giúp mình thoát khốn sau đó ẩn độn trên thế gian đâu hắn một mực tại quan sát lục giới cũng biết những năm này lục giới đã phát sinh sự tình tự nhiên cũng rõ ràng lâm dương cho tới nay thủ đoạn ngắn ngủi thời gian hàng trăm hàng ngàn năm mà thôi ngươi thôi động lục giới tái tạo thái cổ tiên cổ tái nhậm bình định lục giới thành phá diệt bị nạn dị bực ngươi rất có quyết đoán rất bất p h ả m là đã từng đứng tại thời gian trường h à quan sát hạ du nhìn thấy duy nhất kia một điểm b i ế n số cái này rất tốt hôm nay muốn mượn ngươi điểm này b i ế n số che lậy hết thảy cho ngươi mượn thoát khốn cái này cấm k u luân hồi chi chủ cười to rất hưng phấn thấy được thoát ly nơi đây cơ hội v â anh hắn bàn tay khô gậy đánh ra mà ra đánh giết hướng lâm dương một trường kia mang theo đang sợ đến cực điểm tâm lực có thể từ nguồn tội xóa đi hết thảy bất luận cái gì đạo tại kia cực hạn tâm lực trước mặt đều là hư hảo nếu nói đạo chủ trước đó đều là duy vật thế giới cần coi trọng khách quan cho dù thần tiên cũng chỉ là tự thân thành đạo cho nên nảy ra, không sợ bất luận cái gì quy tắc như vậy đạo chủ chính là chính thức bước vào duy tâm lĩnh vực hết thể quy tắc đối bọn hắn tới nói đều là hư hảo không cách nào trói buộc ảnh hưởng bọn hắn trên đời này hết hại như thế nào sinh d i ệ t vận chuyển toàn bằng nội tâm của bọn hắn suy nghĩ nhưng đến t u ộ t cùng phải chăng có thể đem ý nghĩ chứng thực thì phải nhìn tâm lực mạnh yếu cái này luân hồi chi chủ trên lệch lấy nửa bước mới có thể đi vào giai hôn nguyên đạo chủ cảnh tâm lực còn không có hoàn toàn thể biến chỉ có thể trông n h o vẽ hổ không cách nào chân chính làm được duy tâm duy ta nhưng dù vậy cũng đủ để xóa bỏ hết thệ quy tắc bên trong sinh linh trông mèo vẽ hổ thăng thêm c ư ờ i ngươi lâm dương liền như thế đứng tại chỗ lù lù bất động n g v a n h luân hồi c h i chủ bàn tay to tại tới gần lâm dương thân thể lúc đột nhiên phát sinh chết đi cùng lâm dương gặp thoáng qua phản phất đây chẳng qua là huyết ảnh vĩnh viễn đụng vào không đến chân thực chi thể cái gì luân hồi c h i chủ hãi nhiên mở to hai mắt nhìn không dám tin không đụng tới ngươi cũng hoàn thành tâm lực t h ổ i biến đụng chạm đến cấp bậc kia con đường của ta sẽ chỉ so với ngươi nghĩ còn muốn càng xa lâm dương thản như nói ngươi luân hồi chi chủ sắc mặt trong nháy mắt tái n h ậ t xuống tới càng tiếp cận cảnh giới kia liền càng minh m ạ c h cách nhau một đường trên lệnh chính là vô ngần ta không tin luân hồi chi chủ sắc mặt cứng ngắc tiên cổ về sau phương đông đại thần hệ liền đã không còn đạo chủ tồn tại của ngươi phát triển quy tích từ tam thế tiên đế diệt thế này g ta liền có quan trắc đến ngươi lại dựa vào cái gì không hiểu thành đạo chủ nếu ngươi đều có thể thành đạo chủ cái k i a quá không hợp lý hôn nguyên đạo chủ n ả y thoát quy tắc g i ả n không bên trong duy tâm duy ta muốn làm đến một bước này rất khó khăn vây khốn vô số kiểu biến thần đế vũ trụ chúa tể vâng lần luân hồi điệu thông tâm đàn hóa đạo ao các loại lưu lại quá nhiều kiểu biến thần đế vũ trụ chúa tể thi thể không một không tại trình bày thành kiểu đạo chủ gian nan dường nào nhảy ra quy tắc cơ hội là không có khả năng hoàn thành sự tình mà lâm dương đâu từ xuất sinh đến nay cũng b ấ t quá trăm ngàn năm tu hành t u ế nguyện ngắn ngủi làm sao lại thành bạn cổ v ạ giới vô tận sinh linh tại khao khát mà không được hôn nguyên đạo chủ đâu rõ ràng khát cầu nhảy ra quy tắc lại một mực bướng bỉnh tại quy tắc bên trong cái này rất buồn cười lâm dương l ắ t đầu nếu ngươi có thể hiểu được há lại sẽ bị vây ở ngoài cửa từ đầu đến cuối không được siêu thoát ngươi luân hồi chi chủ sắc mặt đỏ lên bị nhục nhã nhưng cũng không thể tránh được hắn quá muốn trở thành đạo chủ ngươi thật sự là hôn nguyên đạo chủ như đúng như đây hắn phản kháng căn bản không có chút ý nghĩa nào chưa thấy quan tài chưa rơi lệ lâm dương trong mắt lóe lên lanh quang trong n g á y mắt mà đi vâng tay kia chỉ đ è xuống phản phát ước vạn chư thiên biến thành có vô hạn nặng nề g h nặng nề g h đến ép băng hết thảy nhẹ luân hồi c h i chủ gầm thét vận dụng cực hạn tâm lực muốn cải biến sự thật để lâm dương kiêm một chỉ hóa thành lông hồng như thành công chứng minh lâm dương kiêm h ỉ hóa thành lông hồng nếu như mất bại liền chứng minh lâm dương sớm đã siêu thoát uy tắc bên ngoài là quan sát hết thẻ ngôn nguyên đạo chủ là thật là giả thành hay bại liền nhìn một cách này nhưng mà sau một khắc hán thổ hết sụp đổ của hán tâm lực bị xé đứt hai mắt tối đen thế giới treo ngược cả người đều hóa thành sâu kiến bị tiêu một chỉ gắt gao c h â n áp tiền bối ta sai rồi hán t h ê lương h a t lớn nội tâm sợ hãi tới cực điểm chương một n trăm mười s u tuyên thệ hiệu chung chương một n r ă m mười s tuyên thệ hiệu chung、một. lâm dương thản nhiên nói tranh chiến mà không biết sai chết chưa hết tội tiền bối cho ta một cái cơ hội ta nguyện vì lục giới mà chiến lần này tuyệt không tranh chiến cùng kêu quy tắc nhất tộc giết tới không chết không thôi ta thật biết sai rồi luân hồi chi chủ kêu to ngữ khí b ộ i vàng ngươi cũng không phải là biết sai rồi ngươi chỉ là biết mình phải chết lâm dương cười lạnh một chỉ hung hăng điểm xuống đổng luân hồi chi chủ thân thể trong nháy mắt nổ tung khí tức suy sụp xuống luân hồi cấm khu tại bột phát đáng sợ khí cơ luân hồi chi chủ thức tỉnh mang đến ba động đảo loạn giới hải tất cả cấm khu chi chủ đều g i lên mí mắt đang chăm chú luân hồi cấm khu ha ha thú vị thời gian qua đi bao lâu vậy mà lại có người sông cấm khu có lẽ là thế nhân quên đi cấm khu kinh khủng lại nên để bọn hắn giải dạy dỗ bất quá lần này sông cấm khu tu sĩ có chút bất phàm vậy mà có thể thật làm cho luân hồi lao tiểu tử kia bừng tỉnh hắn dẫn đi những cái kia thủ hạ vậy mà ngăn không được hắn sao những cái kia thủ hạ sớm đã bị khốn thực lực tiêu t a n quá nhiều tính không được cái gì tùy tiện một cái đương thời cựu biến thần đế đi vào đều có thể quét ngang cũng thế những ngày cổ lao cấm kỵ thanh âm xì xào bàn tán đang thảo luận mỗi khi giới hại xuất hiện cái gì đã biến bọn hắn liền ra tới nói chuyện h i ế m bởi vì năm đó sự tỉnh bọn hắn bị lời thề vây khốn khốn thủ tại cấm khu bên trong trên bản chất cùng nằm tiến trong quan tài không có gì khác biệt thân là đỉnh cấp t ư ơ n g giả nhưng không có tự do nếu là tâm tính không tốt sẽ cảm giác so tử vong đều thống khổ rất nhiều cấm khu chi chủ kỳ thật đều hối hận mấy cái này lại thế bọn hắn đều đang nhu đồ thương lượng như thế nào mới có thể thoát khốn chỉ là một mực không nhìn thấy cái gì hy vọng chỉ có thể nhìn giới hải bên trong phát sinh việc vui thảo luận một chút giận nhẹ chứng hẳn là một thế này kêu biến số động đi tại thăm dò luân hồi cấm khu bây giờ đụng phải khôi phục luân hồi chi chủ hẳn là cũng có thể nhận thức đến trời cao bao nhiêu đất dày bao nhiêu biết nhân ngoại hữu nhân đúng vậy a vị k i ê u biên số tựa hồ rất ngưng cuồng nghịch tiếp thần đường tự tin vô địch cùng vọng dẹp liên lục giới thành các loại làm việc căn bản không cân nhắc hậu quả thật không sợ làm tức giận bộ tộc kia sao cũng nên có người để hắn hiểu được minh b ạ n h trên đời này vô luận n g ư ờ i mạnh cỡ nào mọi thứ đều không phải là người muốn làm liền có thể làm được cho dù liên thủ cũng trung quy bụi đất hóa truyền thuyết không tệ hy vọng luân hồi lão tiểu từ kia không nên quá phận dưới cơn nóng giận không dừng lực không cẩn thận đem tiêu biến số đánh chết dù sao cũng là bạn cổ duy nhất biến số chết rồi liền lại khó gặp chúng ta có thể hay không che đậy hết thảy chạy ra những n à y khốn thân chỗ còn muốn từ trên người hắn làm văn trường hảo hảo nghiên cứu hắn biến số từ đ â u mà đến vì sao mà sinh đâu ừ m không tệ truyền âm cho luân hồi để hắn k i ể m chế một chút những n à y cấm khu chi chủ nghĩ tới đây đều ngưng trọng lên chuẩn bị cho luân hồi chi chủ truyền âm để hắn chú ý nặng nhẹ đừng một không chú ý đem lâm dương thật giết đi nhưng vào thời khắc này ba động k n g bố bạo pháp vô tận tâm lực triều t ị n h bánh xe phụ về cấm khu nổ t u n g ảnh hưởng hết t h ể duy vật thế giới khách quan hình thức、ừ. những n à y cấm khu chi trụ đều sắc mặt đại biến rất khó coi kia hậu thế biến số vô thanh vô tước vậy mà cũng chạm tới cảnh giới kia sao đây là bọn hắn bất ngờ nhưng mà không đợi bọn hắn kịp phản ứng sau một khắc luân hồi chi trụ khí tức cấp t ố c suy sụp xuống chứ khử hầu như không còn lúc đầu ồn à o trang ngập xì xào bản tán giới hại trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn yên tĩnh tất cả cấm khu chi trụ đều lâm vào ngấm trệ luân hồi chi trụ đây là chết sao trong nháy mắt bị miểu sát vừa bộ phát tâm lực chiều cường liền trực tiếp chết khí tức đều hoàn toàn trừ khử hầu như không còn đáng chết chuyện xấu những n à y cấm khu chi chủ đều run lời bày vốn cho rằng luân hồi chi chủ có thể giáo hấn kêu biến số đem bắt lại nghiên cứu kết quả trong nháy mắt liền bị cháy lại miểu sát đây chẳng phải là nói rõ kêu biến số vượt rất xa tưởng tượng của bọn hắn căn bản không phải cái gì cựu biến thần đế thậm chí đều không phải là cùng bọn hắn cùng cấp độ tồn tại mà là một vị hàng thật giá thật hôn nguyên đạo chủ chơi ạ bọn hắn hít vào khí lạnh r u n động đến tự h ạ lúc giới lại ra một vị hôn nguyên đạo chủ cái này sao có thể năm đó tiên cổ vị cuối cùng hôn nguyên đạo chủ tiến đến tìm kiếm thần thoại tái diễn phương pháp về sau liền một mực chưa về từ đó về sau phương đông thần hệ lại không đạo chủ cái này lại từ nơi nào đụng tới một vị đạo chủ cho dù hắn là cái gì v ạ n cổ duy nhất biến số cũng quá bất hợp lý đi đây chính là đạo chủ đạo chủ a những n à y cấm khu chi chủ đều run l ờ y bẩy cả đám đều sợ hãi vô cùng nhưng mà rất nhanh luân hồi chi chủ khí tức lại lần nữa khối phủ đông đảo cấm khu chi chủ sắc mặt lúc này mới đẹp mắt một chút chẳng lẽ lại là luân hồi tiểu tử kia đang đùa bỡn kia lâm dương nhưng rất nhanh luân hồi chi chủ thanh â m liền b a n g vọng toàn bộ giới hải các vị đạo hữu năm đó lựa chọn mười phần sai ta luân hồi hồ đồ rồi vô tận với n g u y ệ t hôm nay rốt cục bị lâm tiền bối thất tỉnh như ở trong ngộng mới tỉnh á ta có tội nguyện không tiếp đại giới tránh phá cái này tủ k h ố n chi địa một lần nữa vì phương đông thần hệ hiệu bệnh chư vị cũng tận sớm tỉnh ngộ bỏ gian tả theo chính nghĩa đi đừng trách ta chưa từng nhắc nhở chư vị lâm tiền bối ý chí chỗ hướng chắc chắn sẽ thành công các ngươi không cách nào chống đỡ được đông đảo cấm khu c h i chủ đều mất b ớ c luân hồi lao tiểu tử ngươi tại h ồ ngôn loạn ngữ cái gì đâu ngủ mãnh liệt bị ác mộng bừng tỉnh bị điên sao vậy mà như thế thổi p h ồ n g kia lâm dương bọn hắn đều không thể tin được n à y sẽ là luân hồi c h i chủ nói ra năm đó chẳng phải tiểu tử này t i ê n quyết nhất cái thứ nhất tự phong cấm địa muốn ngăn cách hết thể nhân quả sao làm sao lúc này chẳng những nhảy ra thuyết phục hoàn thành kia lâm dương liêm chó như thế quần suy kia lâm dương cũng không phải là bị điên từ lúc k h o n h khắc ta lấy lâm đại nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó hắn là ta tái tạo ân nhân cho dù ai không tôn trọng hắn liền trước từ thi thể của ta bên trên bước qua đi luân hồi c h i chủ c ầ m thét thanh âm q u o á i giới hải lục giới bên trong đều nghe được rõ ràng lục giới sinh linh đều mơ hồ nghe được kia gà thét cực kỳ cường đại tu sĩ tìm khắp đến thanh âm nơi phát ra ngoa tạo là cấm địa trong cấm địa có chi cường giả đang c ầ m thét nói muốn hiệu trung lâm dương đại nhân tựa hồ vẫn là luân hồi cấm địa chủ nhân ta trời cao cao tại thượng thần bí khó lường cấm khu tri chủ chẳng những phát ra tiếng còn muốn đi theo lâm đại nhân lâm đại nhân đây là đã bình định cấm khu sao đây quả thực là đương thời thần thoại rất nhiều tu sĩ đều sợ ngây người những cái kia cấm khu trong truyền thuyết tại thần thoại thời đại liền tồn tại là truyền thuyết duy nhất chân thực chứng kiến cụ thể tồn tại nguyên nhân đã không thể khảo chứng nhưng tất cả mọi người rõ ràng cấm khu có bao nhiêu đáng sợ không thể đặt chân không thể trêu trọc tùy tiện đi ra một vị cấm khu c h i chủ người hầu đều có thể quét ngang một cái đại thế nhưng mà hiện tại chính là như vậy kinh khủng vô biên cấm khu c h i chủ vậy mà tại trước mặt mọi người tên u y cáo muốn hiệu trung lâm đại nhân lựa chọn ra sao chuyện này rốt cuộc là như thế nào tất cả mọi người cảm thấy rung động không thể nào hiểu được luân hồi lao tiểu tử ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra những n à y cấm khu chi chủ đều mất b ớ c ha ha các vị mau chóng quay đầu là bờ đừng trách lao phu không có nhắc nhở luân hồi chi chủ thanh â m bình tĩnh lại luân hồi trong thần điện hắn miệng lớn hô hấp kinh hồn khó định vừa rồi lâm dương một chỉ liền đem hắn đánh rết sau đó hắn lại xuống lại cái loại cảm giác này quá mức đáng sợ hắn nhưng là nửa bước đạo chủ cảnh lại bị cái này lâm dương một chỉ chuyển sinh chết hắn đã xác nhận vị này tuyệt đối là một tôn hôn nguyên đạo chủ không có gì có thể hoài nghi ta phục tiền bối ta nguyện ý lên tâm thệ hiệu trung lục giới luân hồi c h i chủ giống to hắn bây giờ còn không có thành t i ể u hôn nguyên đạo chủ mà trở thành hôn nguyên đạo chủ cần đạo tâm tươi sáng tâm lực t h ổ i biến lập xuống tâm thệ một khi vi phạm liền sẽ trở thành không cách nào tránh đi tâm ma sẽ vĩnh viễn không thể lên cấp hôn nguyên đạo chủ cho nên đối với đỉnh cấp cờ ư n giả g tâm thệ chính là đáng sợ nhất lợi thế về phần hôn nguyên đạo chủ n ả y ra dàn không bên ngoài lâm dương bình tĩnh gật đầu bất quá là tìm một cái tay chân thôi có thật lòng không lại có cái gì cái gọi là về phần tương lai hắn tiến giai huấn nguyên đạo chủ về sau đánh vỡ tâm thế làm xăng làm vậy hắn cũng không quan trọng một là h u n nguyên đạo chủ không có tốt như vậy thành cựu hai là cho dù hắn thành hôn nguyên đạo chủ hắn vẫn như cũ có thể thu thập đối phương không tính là cái đại sự gì hô luân hồi chi chủ lập xuống tâm thể về sau nhẹ nhàng thở ra bất quá trong lòng vẫn nặng nề như cũ bởi vì năm đó hắn tự phong ở đây cũng là cùng quy tắc loại sinh linh cùng thần thoại tam giới đều lập xuống đa nghi thể một khi trái với hắn sợ là cũng không còn cách nào thành tựu hôn nguyên đạo chủ tự thân có thể hay không sống sót đều khó nói đương nhiên trái với tâm thể còn có thể sống sót nhưng trái với lâm dương kia vừa rồi hắn liền chết a i hắn thở dài nhìn về phía cấm khu bên ngoài luân n ụ m nước miếng tiền bối năm đó ta đã từng lập xuống tâm thể vĩnh viễn không bước ra cấm khu cùng ta có gì liên quan ngươi nếu là chết trong lòng thể trừng phạt phía dưới cũng coi là trả hết nợ năm đó nợ không chết t í n h ngươi mạng lớn lâm dương bình tĩnh nói a cái này luân hồi chi chủ thở dài biết mình là không được chọn hắn đi tới đất luân hồi biên giới quanh thân hết thể lực trường đều tăng lên tới cấm hạn chuẩn bị cưỡng ép xông ra cấm đ i ệ m luân hồi lao tiểu tử này thật muốn ra cấm khu hắn điên rồi sao muốn vi phạm tâm thể không sợ thân tử đạo tiêu sao cho dù bất tử cũng rất có thể sẽ rơi xuống cảnh giới, lại không cách nào chạm đến hôn nguyên đạo chủ cấp độ, lại lần nữa rơi xuống hoàn hồn đế cảnh bên trong. cái khác cấm khu chi chủ đều như mày, cái này lại giới quá lớn, bọn hắn cũng không thể đáp ứng. không biết cái này luân hồi chi chủ đến cùng tụ cơ nào dụ hoặc. v a n h luân hồi chi chủ hét lớn một tiếng, kiên quyết bước lên phía trước. một bước, bước ra cấm khu phạm vi. ẩm ẩm. trong cơ thể hắn đại vũ trụ, lốt cháy, kia là tâm lực phản vệ, kinh khủng vô biên. đây là nội bộ sụp đổ. tu bi đến một bước này, hết thể đạo kiếp đều không có ý nghĩa gì bất kỳ cái gì đại đạo bất quá là trong lòng bọn họ một đạo gợn xong thôi chỉ có mình mới có thể ước thúc chính mình đương nhiên nếu quả thật gây nên vô ngần bản nguyên vũ trụ bất kể đại giới sắc cơ kia lại là một cái k h á c nói cơ h ộ i trong nháy mắt luân hồi chi chủ liền muốn mất hết bình tâm t í n h k h í luân hồi chi chủ tế ra rất nhiều trí bảo ứng đối thai tiếp loại thời điểm này liền ngay cả h u n nguyên đạo chủ muốn giúp đều sẽ kiếm kỵ sợ ô nhiễm tự thân trừ phi là tâm cảnh chân chính hoàn mỹ không một tí vết trí cao viên mãn nhà vô địch mới có thể giút người bài trừ tâm thệ hồ độ a luân hồi ngươi bị cái gì kích thích vậy mà bước ra một bước này cấm khu chi chủ nhóm đều rất bi thương thấy được mình cưỡng ép xông ra cấm khu hạ trảng cùng hậu quả a luân hồi chi chủ thảm liệt hô to nhiều lần hủy diệt cùng tái tạo nhưng hiển nhiên hắn khí tức càng ngày càng yếu nếu không đánh được ai không được không chịu được nổi tâm thể là bản thân vỡ vụn không cách nào ngăn cản tạm biệt đi những n à y cấm khu chi chủ thọ tử hồ bi đều chú ý bên này nhưng mà ngay tại luân hồi chi chủ sắp triệt để bản thân bang diệt thời điểm một đạo thanh chỉ riêng thổi vào trong cơ thể của hắn giúp hắn ổn định chuyển biến xấu chi thế hắn rốt cục chịu đựng qua tâm thể trừng phạt sắc mặt tái nhuận thân thể lảo đảo toàn thân bước ra cấm khu cái gì tất cả cấm khu chi chủ đều sôi t r ả o toàn bộ giới h ả i đều tại kịch liệt lấp l ẻ những tồn tại này tâm đều không yên tĩnh bị nhấc lên thao thiên ba lan một vị đồng bạn phá vỡ tâm thể đi ra cấm khu thu vi như thế nào rất x u ố n g sao bọn hắn đều chú ý quá khứ mặc dù rất thế thảm nhưng hiển nhiên luân hồi chi chủ trên thân vẫn như c ũ duy trì một tia siêu việt hết thệ tâm vàng cũng không có triệt để rơi xuống đến thần đế cảnh đi ha ha ha những n à y cấm khu chi chủ đều thấy được hy vọng chỉ cần không rơi xuống hoàn h ồ n đế liền chuyện gì cũng dễ nói vị ma diệt rơi tâm lực cùng đạo hạnh luôn có thể tu trở về vấn đề thời gian thôi người làm sao làm được những n à y cấm khu chi chủ đều hưng phấn hỏi thấy được đi ra cấm khu hy vọng luân hồi chi chủ không có phản ứng bọn hắn mà là quay đầu cung kính quỳ gối cảm tạ lâm đại nhân cứu ta tại ách nạn bên trong dứt lời thiếu niên áo trắng bánh xe phụ về cấm khu bên trong dậm chân mà ra hiện hiện tại giới hải bên trong cái gì cấm khu chi chủ nhóm đều con ngươi co g i t lại chỗ nào còn có thể không rõ kia cuối cùng một sợi thanh quang cùng kia lâm dương có quan hệ đáng m ư ờ i bởi vì cực hạ n kinh ngạc giới hải lâm vào thuần vị trong n h ê n tĩnh hôm nay các ngươi hoặc là đồng dạng đi ra riêng phần mình cấm khu lập xuống tâm thể vì lục giới m à chiến hoặc là ngày này sang năm chính là ngày dỗ của các ngươi lâm dương không giả thanh â m nhàn nhạt chuyển khắp giới hải rơi vào mỗi một cái cấm khu chi chủ trong t hai muốn lấy sức một mình dẹp đ i ê n tất cả cấm khu tại hôm nay giải quyết triệt để tất cả còn sót lại vấn đề là lâm đại nhân hắn thật muốn càn quét tất cả cấm khu ông trời của ta thật là khí phách lục giới tu sĩ đều nghe choáng váng từng cái nghẹn h ọ n nhìn chân chối l i ê n ngay cả tiên cổ thần đình các cường giả đều ngốc trệ bọn hắn nhiều ít đều rõ ràng những cái kia trong cấm khu đều là nhân vật bậc nào tuyệt đối là phóng nhãn toàn vũ trụ nhóm người nguy hiểm nhất bắt nguồn từ thần thoại thời đại lâm đại nhân muốn tin phục bọn hắn toàn bộ nếu là vừa rồi những n à y cấm khu c h i chủ khẳng định chẳng thèm để ý lâm dương nhưng bây giờ nhìn thấy luân hồi tri chủ lập thân giới hải bên trong bọn hắn đều nội tâm chấn động không biết nên làm gì lựa chọn Trước thuê giới cho 1318, hải. xem ra các ngươi vẫn là có chỗ do dự xem ra cần ta lại đi làm khách mấy nhà lâm dương nhữ mày rất mau ra hiện tại một chỗ khác cấm khu rất nhanh chỗ kia cấm khu bộc phát ra một chút động tĩnh sau đó rất nhanh liền xuất hiện nhận sợ t i ê u to hiển nhiên lại một vị cấm khu chi chủ nhận thua lập xuống tâm thệ không thể không l i ề u chết hướng ở ngoài vùng cấm phong đi kết quả giống nhau có kia thần bí thanh khí tại thời khắc mấu chốt xuất hiện bảo vệ mệnh của hắn để hắn còn sống đi ra cấm khu giờ khác này cấm khu chi chủ nhóm không còn hoài nghi tất cả đều nhận rõ tình thế riêng phần mình lập xuống tâm thệ hướng ở ngoài vùng cấm đi đến trong vòng một ngày toàn bộ giới hải bên trong mấy chục chỗ cấm khu toàn bộ giải tán bị lâm dương chỗ bình định lâm đại nhân vô địch lục giới một mảnh núi kêu biển g ầ m những ngày cấm khu đều là năm đó thần thoại tam giới giới nguyên hạch tâm biến thành tương đương với c ấ p đoạt năm đó tam giới khí vận hậu thế những ngày cấm khu trôi nổi giới hải bên trong áp chế lục giới trưởng thành ngẫu nhiên cấm khu bên trong sinh linh nội điên sẽ còn tạo thành đáng sợi h o ạ dù sao đều là năm đó cường đại tu sĩ có thể đi theo cấm khu chi chủ tồn tại Đối hôm ậ u thế tới nói bất kỳ cái gì bên trong nói cái bên kỳ cấm gì thấy dùng mình. Hôm nay h Hôm n những ngày cấm khu rốt cục bị toàn bộ bình định quả thực là đại khoái nhân tâm lâm đại nhân ngài công đức vô lượng a liêu thiên đế đồng đế cùng một chút tiên cổ khôi phục các cường giả đều chạy đến cả đám đều tại chắp tay ăn mừng về phần lâm nguyên các loại đều đang bế quan vạn lần thời gian gia tốc một khác cũng không muốn chậm trễ tiên cổ thần đế nhóm tích lũy thâm hậu có lâm dương cung cấp thần đế pháp không thiết tài nguyên đại giới tăng thêm thời gian gia tốc đều tiến bộ thật tốc đồng đế đã tại khiêu chiến thất biến thần đế thân chỉ là tìm một chút tay chân mà thôi bọn hắn đều lập xuống tâm thệ sẽ không phản bội lục giới các ngươi cũng không cần khi bọn hắn là cái gì cao nhân tiền bối có chuyện gì cứ việc phân p h ó bọn hắn xử lý chính là lâm dương thản nhiên nói Tốt. đồng đế chờ cũng không k h á c h khí bởi vì biết những cái này đều là năm đó phản bội thần thoại tam giới muốn độc lập tự vệ kẻ phản bội năm đó ta tiên cổ mấy vị nửa bước đạo chủ gần nhất h ẳ n là cũng sẽ một lần nữa giáng lâm đồng đế mang đến tin tức tốt luân hồi chi chủ t r ờ cuối cùng bị tâm thể cướp làm hao mà qua chiến l ự c đã là nửa bước đạo chủ cảnh bên trong yếu nhất một nhóm nghị khôi phục cần đại lượng thời gian nếu như mấy vị t i a tiên cổ nửa bước đạo chủ khôi phục cũng là chấn đ ư ợ c bọn hắn lâm dương nhẹ gật đầu đang lúc đám người muốn trở về lục giới thời điểm lục giới thành bên kia lại chuyển đến bẩm báo âm thanh lâm đại nhân lục giới giới bích bên ngoài có đông đảo chủ thần thần đế tụ tập muốn đi vào lục giới cái gì đồng đế mày kiếm đứng đấy làm sao mới ngàn năm mà thôi không tới vạn năm kỳ h ạ liền muốn khai chiến sao rất tốt ca lục giới chưa từng yếu tại người dám đánh tới cửa đến liền để bọn hắn thấy máu không tệ luân hồi c h i chủ cao nguyên c h i chủ chờ cấm khu c h i chủ c ủ a anh mắt sáng lên bọn hắn đều nghĩ tại lâm dương trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen chứng minh thành ý của mình Ừm. lâm dương n ế u mày mang theo cấm địa c h i chủ liêu thiên đế đồng đế chờ đến đến lục giới đầu tưởng ngoài thành xác thực có rất nhiều chủ thần thần đế các loại tối thiểu có bản số bọn hắn trang nghiêm trưng bày từng cái thần sắc khó coi có chút lo lắng nhưng bọn hắn không có triển lộ sắc ý chiến ý tựa hồ có chút kị quái ừ một đám nho nhỏ thần tôn dám như thế không đem chúng ta để ở trong mắt chúng ta nhiều như vậy cường giả giáng lâm ở đây lại đem chúng ta cự tuyệt ở ngoài cửa ngay cả cửa đều không cho tiến cái này lục giới thành những người giám sát thật sự là phết lối một vị thần đế nhữ mày thầm nói không thể nhiều lời lần này là chúng ta có việc cầu người một bên đại chủ thần quát lớn những chủ thần này thần đế đều thở dài gặp lục giới đầu tường nhiều rất nhiều bóng người xin hỏi thế nhưng là lâm đại nhân ở trước mặt dưới thành cường giả đại biểu là một vị siêu cấp chủ thần hãn m ô quyền sắc mặt trầm tĩnh mạch trần quy tắc loại sinh linh sinh ra bí mật trực tiếp bên trong lâm dương bị rất nhiều người thấy được giờ phút này những chủ thần này nhìn thấy trên thành thiếu niên áo trắng nhận ra lâm dương các ngươi còn không có tư cách trực tiếp cùng lâm đại nhân đối thoại hiện tại tụ tập ở đây nhưng là muốn xé rách q u y ế định cùng ta lục giới sớm khai chiến sao đồng đế nhữ mày q u ắ khẽ cái này tất cả mọi người nhữ mày lục giới tư thái thật sự là quá kiêu ngạo kia dù sao cũng là một vị siêu cấp chủ thần lục giới mặc dù đánh bại dị vực giết mấy cái quy tắc loại cường giả nhưng cuối cùng lùi bại quá lâu không có người thật cho rằng lục giới đến cơ nào siêu nhiên các ngươi hiểu lầm chúng ta kỳ thực vì t r á n h h ỏ a mà đến hy vọng lục giới rộng mở đại môn cho ta chờ tạm thời và ở trong đó về phần điều kiện các vị có thể tùy ý mở chúng ta chuẩn bị một bút của cải dùng để tạm thời thuê một mảnh lục giới giới hải bên trong không gian vị kia siêu cấp chủ thần lên tiếng lần nữa và ở lục giới tị nạn a dương nằm chi bên cạnh há lại cho người khác cùng ngáy các ngươi ra sao giáp tâm còn không biết trong các ngươi tuyệt đại bộ phận đều là chiếm cứ ta tiên cổ tín ngưỡng cương vực tự địch đưa ra loại này thành cầu mình không cảm thấy không hợp thói thường sao các ngươi lại về đi chín n g h n năm sau chúng ta tại chủ thần chiến trường còn có một trận chiến như lại nấn ná ở đây giết không tha đồng đế q u á lớn những chủ thần này đều nhỡ mày không nghĩ tới lục giới cư nhiên như thế không nể mặt mũi vậy mà không cho phép bây giờ quy tắc loại sinh linh đang không ngừng nổi lên huyết sát hai tiếp khắp nơi trên đất rất nhiều chủ thần thần đế đều mất đi nhưng chẳng biết tại sao phương đông hệ thần đình lãnh thổ lại một mực tương đối a tưởng cơ h ộ chưa từng xảy ra chẳng lành sự tình càng ngày càng nhiều người đều đem hy vọng đặt ở cái suy đoán này bên trên chỉ cần trốn vào phương đông thần đỉnh cương v ự c bên trong liền có thể cam đoan an toàn có thể phòng ngừa máu hoạn cái suy đoán này vừa ra rất nhiều chủ thần thần đế đều xuất phát như bây giờ như vậy tiến về các đại đồng phương hệ thần đ ỉ n h yêu cầu cho mượn cương thổ thái độ đều rất cường ngạnh dù sao phương đông hệ thần đ ỉ n h bây giờ đã suy nhược không có nhiều cao thủ đa số chỉ có thể bị ép đồng ý thuê đồng đế ngươi mặc dù là lao tiền bối nhưng cũng đừng quá phận chúng ta thế nhưng là mang theo thành ý mà đến vị tia siêu cấp chủ thần nhữ mày chúng ta không muốn làm to chuyện mới như thế cùng các ngươi thương lượng nếu là thật sự một điểm không nể mặt mũi đừng trách chúng ta vô tình ha ha tốt đồng đế trưởng thương chợt r h vừa vặn ta sau khi đột phá còn không có cùng người đại chiến nghiệm chứng qua các ngươi dám đọc thủ hôm nay liền đem các ngươi g ế t sạch ha ha ha khẩu khí thật lớn thật sự cho rằng chúng ta không có lực lượng cùng át chủ bài sao biết các ngươi lục giới rất thần bí kế thừa thần thoại khẳng định có không ít át chủ bài đáng tiếc hôm nay các ngươi chọn sai đường mấy vị dẫn đầu siêu cấp chủ thần đều tự tin tới cực điểm bởi vì bọn hắn b ấ t quá là được phái ra người đứng đầu hàng binh tôi h lần này theo tới đại nhân vật một cái đều không có lộ diện đâu trong đó càng là có một vị cứu cực tồn tại cường đại đến siêu v i ệ t hết thảy một khi vị kia tồn tại xuất thủ vô luận lục giới có cái gì nội tình c u n g át chủ bài đều sẽ bị trong nháy mắt phá hủy t r ư ơ n g một nghìn ba trăm mười chín tiên tâm bản tọa cũng không phải người xấu gì t r ư ơ n g một nghìn ba trăm mười chín tiên tâm bản tọa cũng không phải người xấu gì à xem ra thủy diện dị vực vẫn là không thể để các ngươi rõ ràng lục giới không còn là các ngươi trong ấn tượng lục giới đồng đế trong mắt lóe lên sắc cơ đưa tay chính là một đạo hồng anh thương bay ra kia đế thương bên trên bám vào kinh khủng đế diễm đốt sập ven đường không gian thời gian kết cấu ừm mấy vị kia siêu cấp chủ thần đều có chút kinh ngạc dị vực trong mắt bọn hắn b ấ t quá là mới quật khởi thần đình mà thôi dị vực chi chủ mặc dù danh s ư ơ n g tiêu hùng nhưng cuối cùng chỉ là đ ỉ n h phong chủ thần mấy vị này siêu cấp chủ thần cũng không quá để ý lục giới cảm thấy chỉ cần mình ra mặt lục giới dám từ chối khả năng không lớn nhưng mà một thương này vi lực thật là làm bọn hắn lũ lưỡi không được bọn hắn sắc mặt đại biến đồng đế thực lực siêu biện bọn hắn dự đoán Vậy、anh bọn hắn cùng nhau buộc phát tín ngưỡng chi lực ngưng kết tại mình chủ thần binh bên trên công phạt về phía trước mà đi suy kia hồng anh thương vậy mà ngang nhiên xuyên thủng kia mấy đạo chủ thần binh tạo thành màn sáng sau đó đem một vị siêu cấp chủ thần xuyên thủng đóng đinh tại một đạo sao trời bên trên một màn này làm cho tất cả mọi người đều khó mà tin t u y ý một cách mà thôi vậy mà để hai ba vị siêu cấp chủ thần không thể ngăn cản chẳng lẽ lại kia đ ồ n g đế đã tu hành đến thất biến thần đế thân hay sao quanh mình các cường giả xì xào bàn tán thất biến thần đế đã tương đương với vũ trụ bá chủ địa vị rất cao bị đông đảo chủ thần k i ế n kỵ quả thật có chút nội tình nhưng cũng tiếc lần này quy tắc loại sinh linh mang tới cảm giác gác bách quá lớn dẫn tới rất nhiều lao tiền bối đại cao thủ người người cảm thấy bất an bọn hắn đều đi theo mà đến mới thật sự là kẻ chủ mưu phía sau dù là lục giới bây giờ nhiều mấy vị cường giả lại như thế nào cuối cùng không cách nào cùng những cái kia đáng sợ tồn tại chống lại những n à y thần đế chủ thần đều lộ ra vẻ cười lạnh duy nhất có thể để cho bọn hắn có chút kiếm kỵ chính là thiếu niên áo trắng kia trực tiếp bên trong Hắn thần tắc miểu loại quy sát ba vị đóng ế thực h lực k l ư ờ có người suy đinh o á bá n hắn cũng n chủ, là vũ trụ chủ chủ, có g ư ờ suy đ o á ắ n là vị ũ trụ tể. tắc thần rất chỗ có cường không đinh Dù sao, quy tắc loại quy quá có có yếu, đều rất cường đại. Đồng. Đóng đế, v kia siêu cấp chủ thần sao trời ẩm vang nổ tung một đạo to lớn ngón tay xuất hiện đem tiên hồng anh thương bắn bay đồng đế người ra tay ngược lại là thật nặng quá mức không nể tình một vị giàn u a già trên tám mươi tuổi lão nhân chậm rãi đi ra tuổi già sức yếu là k h ô n thương chúa tể hắn vậy mà nguyện ý trực tiếp lộ diện rất nhiều chủ thần thần đế đều phấn chấn đây chính là một vị vũ trụ chúa tể a nắm giữ ngàn vạn cấp trụ khu thần đình c h i chủ cực kỳ cường đại thanh danh truyền vũ trụ ừ không thương hành động lần này là ngươi chỉ điểm lục giới t r ê n thành tiên cổ thần đình khôi phục lão chủ thần nhữ mày q u á khẽ hắn năm đó cũng là một vị vũ trụ chúa tể phân công quản lý tiên cổ thần đình danh hạ hơn một nghìn vạn trụ khu chỉ là bây giờ tín ngưỡng chi lực quá ít thực lực của hắn suy yếu nghiêm trọng kém xa năm đó ồ không nghĩ tới lời này còn có thể gặp lại ngươi lăng hư lao đạo đáng tiếc ngươi đã không được tín ngưỡng chi nguyên sớm đã khô kiệt nhiều năm nếu vẫn năm đó trạng thái đ ỉ n h phòng ngược lại là có tư cách cùng ta đàm phán hiện tại ngươi đã không xứng ta tự mình tới đây cũng chỉ là lo lắng hôm đó trực tiếp bên trong vị kia mà thôi k h ô n thương chúa tể rất kinh ngạc bọn hắn là cùng thời đại sinh linh nếu ta tại trạng thái đ ỉ n h phòng ngươi gặp ta đã sớm chạy t r ố i chết cho dù bây giờ ta khô kiệt cũng chưa thấy đến bắt không được ngươi lăng hư lao đạo những mảy q u á lớn lại k h ô n thương chúa tể lắc đầu sớm đã xem thường lăng hư lao đạo mà là lạnh lùng nhìn về phía lâm dương thực lực của ngươi ngược lại là rất làm cho người khác y ế u kỳ. cũng không biết có đủ hay không tư cách cùng ta trò chuyện. ra khỏi thành đi, nếu ngươi có thể tiếp ta ba chiều, hôm nay ta mang theo bọn hắn rời đi, không còn váy dày lục giới. hắn thật tự tin. hắn nhưng là tiên cổ thời đại sống sót vũ trụ chúa tể, trải qua không ít đồng cấp đối chiến. hậu thế chủ thần ở giữa đều rất ít khai chiến, cho dù là đồng cấp tu sĩ, cùng hắn ở giữa, chiến lực cũng sẽ tranh lệnh mấy phần. ách. cái gì a miêu a cậu cũng dám cùng ta chủ nhân làm sao nói rồi. tiếng cười lạnh chuyển đến. tất cả mọi người nhữ mày lại có người dám cùng khôn thương chúa tể nói như vậy cho dù là lăng hư lão đạo cũng không dám nói khôn thương chúa tể là a miêu a cầu đi thật ngông cuồng mà lại nghe cái này n g ô ngữ n hắn b ấ t quá là kêu lâm dương một nô bột mà thôi tất cả mọi người phẫn nộ nhìn lại lại phát hiện kia đầu tầng núi huệ p h à i đứng đấy một nhóm rách ra vô lại bọn hắn tạo hình rất lôi thôi quần áo đều vỡ vụn không chịu nổi thần thái huệ p h à i nhìn xem từng cái giống như đều phải chết không sống được phản p h t vừa mới trải qua cái gì sinh tử đại kiết nạn suy yếu đến cực h ạ n nhưng bọn hắn thần thái đều rất siêu nhiên thái độ đều rất đ i ể u từng cái giống như siêu thoát thế gian vô thượng người nói chuyện đều chẳng muốn xem bọn hắn một chút hiển nhiên bên trong chính là giới hải những này cấm khu chi chủ nhóm bọn hắn vi phạm tâm thể đại giới cực lớn bây giờ trạng thái kém đến không thể tưởng tượng lâm dương mặc dù xuất thủ cứu một chút nhưng cũng chỉ là bảo vệ hắn nhóm bất tử danh giới cuối cùng nên để bọn hắn tiếp nhận thống khổ cùng tra tấn một chút cũng không ít ha ha chết cười cái này lâm dương làm sao thu một đám cả lơ phất p h ơ tên ăn mày làm nô bục t ổ n không phải là bởi vì quá nghèo nuôi không nổi người hầu a ngay cả cho người hầu đặt mua một thân tốt chiến giáp đều không làm được sao nhìn xem y phục kia đều nát thành dạng gì có chủ thần không kèm được chỉ vào đám kia cấm khu c h i chủ trận cười dữ dội như sấm cái này mẹ hắn quả thật có chút hoang đường t u y ệ t đại đa số địch nhân đều không kèm được mặc dù biết trong này khẳng định có ẩn tình nhưng c h à n g diện này quả thực buồn cười thích cười luân hồi c h i chủ nhữ mày đường đường vô thượng cấm khu c h i chủ vinh nghiêm há lại cho một bảy kiến h ồ i xâm phạm hắn hờ hức nhìn lại trong mắt sát ý l o ạ lên lời mới vừa nói mấy vị kia chủ thần thần đế toàn bộ bạo thành huyết vụ lập tức bốn phía an tĩnh tất cả mọi người từ cười đùa tí từng bên trong tỉnh táo lại tâm thần run r u dậy một chút chừng bạo bốn vị chủ thần cái này mẹ hắn cũng quá treo sâu phát nổ loại t ô n tại này tại tự s ư n g nô bột a xem ra các ngươi chúc c ầ u bị hù dọa mới hiểu ngầm miệng cấm khu chi chủ cười nạo không hư chúa tể đều mồ hôi lạnh chảy r ò n g hắn mặc dù g i ế t bình thường chủ thần như g i ế t gà nhưng cũng tuyệt đối làm không được nhìn một chút liền để bạo tạc phải biết hắn vừa rồi đều không có cảm giác được tên ăn mày kia không tiền bối đang xuất thủ chính là thuần p h sát ý mà thôi không có điều động bất luận cái gì phát t á c hoặc là năng lượng phản phất hắn cùng thần đế là hai loại sinh linh mà hắn cấp độ quá cao nhìn nhiều liền sẽ bảo tạng chơi ạ là loại kia tồn tại sao nhưng từ xưa đến nay chưa từng nghe nói qua loại kia tồn tại sẽ làm người nộp ba liền ngay cả nhà vô địch cũng tuyệt đối không cách nào làm được khôn hư chúa tể mồ hôi lạnh như thác nước tiểu tử liền ngươi vừa rồi muốn cùng b ả n tọa chủ nhân giao thủ sao chúng ta trước thử a hai tay luân hồi chi chủ tùy ý cấp bước liền trực tiếp đi vào khôn hư chúa tể trước mặt nên miệng cười một tiếng yên tâm bản tọa cũng không phải cái gì người xấu ngươi như kháng đánh có thể khiêng đến bản tọa ra trong lồng ngực t ơ n tức giận này vẫn là có khả năng còn sống rời đi t r ư m hai m ư ngân dược chi chủ trương 1320, n g â n dược chi chủ luân hồi chi chủ ma sát nằm đấm trong mắt lấp lóe v ẻ đ ằ m chiêu biểu hiện ra hắn tuyệt đối tự tin kia hoàn toàn là đem đối thủ xem như đồ chơi khí phách hắn một ngạt tại luân hồi cầm khu vô tận với nguyện lại bị lâm dương hung hăng giáo hấn vừa rồi lại chết đi xuống lại đè nén ở trong lòng cỗ này một n g ạ cũng không phải tốt như vậy trừ xin hỏi đạo hữu người nào ra sao danh hảo Ôn trong h chúa ư ơ n kiên g tể t ì ôm quyền hỏi. t r lòng của hắn sợ muốn chết nhưng đường đường c h ú a tể cũng không thể ném đi mặt mũi đối phương còn không có thật độc thủ hắn liền sợ còn làm cái gì c h ú a tể nếu như đối phương thật sự là cái gì cùng đạo chủ có liên quan tồn tại lại thế nào khả năng tự xưng nô bột nếu như không phải vậy liền mạnh hơn hắn cũng không mạnh hơn bao nhiêu chí ít bảo mệnh là đầy đủ làm được có thể ánh mắt giết chủ thần đại khái là có cái gì quỷ dị thủ đoạn đặc thù người không phải ta đạo nhân không xứng biết danh hiệu ta luân hồi chi chủ thản như nói chuẩn bị xong chưa ta cần phải bắt đầu nói xong h á n quả đấm trực tiếp vung ra h á n lười nhác vận dụng cái gì thần thông phát tắc h á n cấp độ này tồn tại dù là s ắ p chết muốn giết chúa tể cấp chủ thần cũng không khó hoàn toàn không cùng một đẳng cấp đứng tại cái này khiến đối phương giết đối phương đều không phá được h á n phòng đúng luân hồi chi chủ tốc độ cực nhanh sức kéo kéo căng nằm đấm ở bang nện ở đối phương trên mặt a không thương chúa tể kinh hãi hắn vậy mà khó mà phản ứng điều động lực lượng phòng ngự tại trước mặt đều lộ ra rất b u ồ n cười mặt của hắn trong nháy mắt bị đánh mặt mẹo cả người đều bay rứt ra ngoài hô luân hồi chi chủ trong nháy mắt xuất hiện sau lưng hắn một cái đầu gối đỉnh trực tiếp đem k h ô n thương chúa tể đụng cái gãy đôi trong miệng thần huyết bạo nôn ngoa tạo a quá bạo lực hai bên cường giả đều cảm thấy khỏe mắt run dậy cái này quần áo không chỉnh tề lao ra hỏa lao tiền bối mạnh như vậy đến đây tô giới giới h ả i chủ thần thần đế đều đại n a o trắng bệnh cảm thấy không cách nào tin k h ô n thương chúa tể thế nhưng là vũ trụ chúa tể a vũ nội bên ngoài hạng nhất cường giả trí cao tồn tại vậy mà liền dạng này bị người đánh cho tên người không hề có lực h o n thủ cái này nguyên thủy đánh tàn bạo trạng diện làm cho tất cả mọi người đều nhìn trận tròn mắt đây là thực lực cỡ nào nghiên ép phanh phanh phanh phanh phanh luân hồi chi chủ chỉ vì chút giận cũng không muốn đem bao cắt đánh nổ trong nháy mắt k h ô n thương chúa tể liền bị đánh toàn thân gân cốt bẻ gãy vết thương t r ư n g chất nhìn thê thảm đến cực điểm không được a thân thể của ngươi nhưng không có miệng của ngươi cứng rắn luân hồi chi chủ chật chật miệng lắc đầu đối với hắn dơ nó g giữa ngươi ngươi k h ô n thương chúa tể có nỗi khổ không nói được chân chính khai chiến về sau hãn chỗ nào vẫn không rõ đây đúng là một vị trạm tới cảnh giới kia siêu nhiên tồn tại loại t ô n tại này làm sao lại nhận từ biệt người nô b ộ c quá bất hợp lý t u y ê n cổ không nghe thấy hắn cảm giác mình thật sự là quá xui xẻo đạo chủ không xuất thế đạo hắn m u ố n là vũ nội trí cao cao cao tại tượng kết quả vừa tới lục giới liền đụng phải một vị cùng đạo chủ có liên quan kinh khủng tồn tại cho mình đánh nói đều nói không nên lời mất hết mặt mũi không có tí sức lực nào một mực thu khí lực đánh khó chịu tiếp xuống lao phu cần phải đánh ra chăm chú một quyền có thể hay không sống sót liền nhìn ngươi hắn g i lên nằm đấm uy thế kinh khủng ẩm bang bộ phát ra giờ khác này tinh vũ đều rung động kinh khủng uy áp quyết tán vô tận thời không một con kia nằm đấm như kinh khủng đầu v ư ờ n để một đám chủ thần thần đế giật mình tê cả ra đầu thể q u ố t đều m u ố n hỏng mất đây cũng là cấm khu chi chủ cho dù trạng thái kém đến loại trình độ này thật muốn bung ra chăm chú một quyền lúc cũng sẽ tinh vũ run rẩy uy áp bên trên đạt mái vòm hạ đạt v ư ợ sâu không người không sợ a ta mệnh đừng vậy không thương chúa tể teo to nhìn thấy một quyền này trong n y mắt là hã biết mạng nhỏ mình khó giữ được cấm khu chi chủ cấp chăm chú một quyền nào có quy tắc bên trong sinh linh có thể tiếp nhận đạo hữu lấy lớn hiếp nhỏ luân hồi chi chủ hơi kinh ngạc nhữ mảnh ngầm đầu lại nhìn thấy thời không nhiễu loạn một vị gánh vác đẩy người cánh chim thánh khuyết sinh linh giáng lâm không biết là nam hay nữ ánh mắt bình tĩnh quanh thân lóe ra ôn hỏa ngân sách và mang ngân dược chi chủ luân hồi chi chủ hơi kinh ngạc hiển nhiên hắn nhận ra người này cũng là cấm khu chi chủ cấp bậc tồn tại rất cổ lão tưởng thuộc về lớn phương tây thân hệ nhưng bởi vì chuyện nào đó hắn cùng lớn phương tây thần hệ trí cao tồn tại bạo phát chiến tranh cuối cùng không đ ị n h lại phản bội chạy trốn lẫn ra tự lập thần đình biết hắn nội tình đều rõ ràng vị này tồn tại nhìn rất bình thản g trên thực tế là một cái đáng sợ sát thần có đáng sợ quá khứ bởi vì hắn phản bội chạy trốn phương tây đại thần hệ trước đó một cái tên khác gọi là đ o a thiên sứ c h i chủ ngươi qua đây xem náo nhiệt gì uy t ắ c loại sinh linh coi như t h à n h toán cũng không tính được các ngươi loại người này trên đầu a luân hồi tri chủ nhữ mày chẳng lẽ lại ngươi cũng nghĩ thuê ta lục giới giới hải tị nạn hay sao cái này rất kịp mái vị này chính là năm đó dám đối phương tây đại thần hệ trí cao tồn tại phát động phản loạn chiến tranh tồn tại quy tắc loại sinh linh cũng không dám động thủ với hắn cũng không dám đối với hắn khai sáng ngân dực thần hệ cũng chính là phương tây sinh linh lời nói x a đọa thần hệ đ ộ n g thủ không riêng gì luân hồi chi chủ tất cả mọi người rất mập b ớ c đối vị này đột một xuất hiện cảm thấy rất kỳ quái cấm khu chi chủ cấp bậc tồn tại phóng nhan vũ trụ rất hiếm thấy mỗi cái đều là vũ nội dương danh tồn tại rất nhiều trong lịch sử sự kiện lớn thần thoại bước n ặ t các loại đều có bọn hắn tham dự loại này tồn tại sớm đã đứng tại quy tắc t í c ngoài rỉa một bước liền có thể bước ra cho dù là quy tắc loại sinh linh cũng không có khả năng dám tùy tiện trêu trọng máu h ỏ a mở ra hơn nghìn năm cũng chưa từng nghe nói qua có cấm khu chi chủ cấp cường giả v ấ t lạc a cái này đến đây t h u ê giới thần đế chủ thần trợt đều nghẹn học nhìn chân chối bọn hắn vừa rồi sở dĩ tự tin dựa vào chính là k h ô n thương chúa tể dù sao đây đã là bọn hắn có thể tiếp xúc đến trong tưởng tượng có thể tại bây giờ vũ nội xuất thủ người mạnh nhất cho nên mới có thể cảm thấy chỉ cần k h ô n thương chúa tể lộ diện hết thể đều tương n ê n lưỡi lao mà giải không người có thể ngăn cản về phần vị này ngân dược chi chủ muốn giáng lâm bọn hắn không chút nào cảm kích cái này tình huống như thế nào đám người hai mặt nhìn nhau ta đến tử nhưng có nguyên nhân ngân dược chi chủ thản nhiên nói bất quá trước đó ta muốn nói một câu chúng ta đứng tại quy tắc biên giới tồn tại quan sát vũ nội hết thảy vẫn là không muốn đối quy tắc bên trong sinh linh xuất thủ vậy quá khi dễ người có bội cân bằng chi đạo ha ha ha ha ha ngân dược ngươi t r ư ừ n g nào thì như thế lòng dạ từ bi năm đó phát động phương tây náo động lớn lúc không biết nhiều ít sinh linh bởi vì ngươi mà tử vong lúc này lại tại nơi này lắp đặt luân hồi c h i chủ cười hỏng cho là mình mở ra cái ngân dược thần đ ỉ n h ngươi liền thật thành cái nhân nghĩa c h i chủ sao đừng đem mình lừa gạt ngân dược tri chủ đôi mắt thâm trầm thản nhiên nói chuyện cũng đã vậy không cần lấy thêm ra tới nói mà hiện nay chi thế dung chuyển đã hiện có lẽ đại thế lại muốn thay đổi v u ế nguyện sách sử đem là tiên cách cục đem sửa đổi nói thật đi ta tới đây chỉ là vì thử một lần các ngươi phương đông thần đ ỉ n h c â n lượng nếu như các ngươi có tư cách có lẽ chúng ta có thể đảm một trận hợp tác cấm khu c h i chủ cấp chiến tranh t r ư ơ n g một nghìn ba trăm hai mươi mốt cấm khu c h i chủ cấp chiến tranh thật là chuyện lạ giữa chúng ta có gì có thể làm luân hồi c h i chủ cười lạnh ta là phương tây đại thần hệ kẻ phản bội các ngươi là phương tây đại thần hệ cựu nhân thật không có gì có thể làm sao ta nhìn chưa hẳn ngân d ư c c h i chủ cười lắc đầu đương nhiên trước đây sách là muốn nhìn các ngươi có đủ hay không tư cách k ê n trực tiếp ta xem có thể nói là rất lớn mật nhưng cũng là trận này máu h ỏ a dây dẫn nổ đã các ngươi ngay cả quy tắc loại sinh linh cũng dám đắc tội vậy ta đương nhiên là có hứng thú đến xem thử ngươi lục giới bây giờ khôi phục được trình độ gì những n à y đến đây tô giới chủ thần thần đế trong lòng đều đang tính toán đôi mắt lấp l õ có lẽ chuyện này đối với bọn hắn t ớ i nói là một cơ hội luân hồi c h i chủ cùng ngân dược tri chủ đối chiến bọn hắn thừa dịp loạn tấn công vào lục giới chỉ cần sự thật kết thúc lục giới lại nghĩ đem bọn hắn đuổi đi ra cũng phải có lo lắng t i n h không bên trong hiện tại đã không có gì đất an toàn uy t ắ c loại sinh linh ra tay không có chút nào quỹ tích có thể tìm ra phi thường tàn khốc mà thần bí bình thường chủ thần thần đế không biết lúc nào liền sẽ chết liền ngay cả vũ trụ cự đầu vũ trụ chúa tể đều sẽ không hiểu thấu biến mất chỉ có phương đông đại thần hệ phía dưới thần đ ỉ n h bao phủ chi địa mới có hơi tính an toàn có thể nói ta đoán không lầm lục giới quả thật có biến hóa lớn ngươi dạng này cấm khu chi chủ năm đó vì tranh chiến không tiếc bất cứ giá nào người đều liều chết s u ố t thế ngân dực chi chủ bình luận nói chỉ là ngươi bây giờ trạng thái hiển nhiên không đủ ta có thể đợi ngươi toàn diện khôi phục lại đánh với ngươi một trận hoặc toàn trường xôn xao rất nhiều cường giả đều tê cả ra đầu cái này mặc rách nước nhìn ký tức suy kiệt lao ra hỏa lại là một vị cấm khu chi chủ năm đó thần thoại hạo kiếp không chỉ phương đông thần đình có tranh chiến giả các đại thần hệ đều có không nguyện ý tham dự chiến tranh chọn một bên đứng đội cường giả bọn hắn đều thành lập cấm khu tự phong trong đó hy vọng hạo kiếp có thể không dính đến chính mình vô ngẩn trong vũ trụ đại đa số sinh mệnh cấm khu đầu mượn đều là vì vậy mà tới cấm khu chi chủ tên tuổi mang tới kinh khủng cảm giác là toàn vũ trụ thông dụng cho nên khi biết luân hồi chi chủ từng là một vị cấm khu chi chủ về sau bọn hắn đều cảm thấy kinh hãi không phải nói những này cấm khu chi chủ cũng không thể rời đi mình cấm khu sao đây là có chuyện gì không biết những cường giả này đều một mặt mê man nếu như cấm khu chi chủ nhóm đã mất đi hạn chế có thể đi ra cấm khu vũ trụ cách c ụ c lại muốn đại biến đem so với hiện tại càng hỗn loạn càng đáng sợ xem thường ai luân hồi chi chủ nết miệng cười lạnh ta cả đời này lại e ngại qua ai muốn chiến liền chiến miệng cứng rắn không có ý nghĩa tại chính thức hóa thành đạo chủ trước đó là có một cái tâm lực cực hạn hạn chế chúng ta trưởng thành chúng ta cần nhờ tâm lực thể biến không ngừng tiếp cận cái kia cực hạn quá trình này được xưng là tâm linh giải phóng người bây giờ gặp đại nạn tâm linh sớm đã vỡ nát tâm linh giải phóng trình độ đoan chừng lại ngã trở lại điểm thấp nhất t xa xa không cách nào đánh với ta một trận ngân dược chi chủ lắc đầu thanh â m bình tĩnh nếu ngươi không cách nào khôi phục lục giới thật chỉ có loại trình độ này vậy ta liền muốn tự hành tiến vào lục giới lấy đi v ậ t của ta lớn mình đi đối mặt tương lai biến động lớn nói hồi lâu nguyên lai là đến đánh cắp thần khí cướp bóc liền nói cướp bóc còn tại cưỡng ép nói cái gì hợp tác a luân hồi chi chủ cười lạnh mặc dù s á t thực ngã trở về sơ giải tâm lực trình độ nhưng bản tọa vô tận t u y ế nguyệt n khổ tu cùng thần thông vẫn còn ở đó chưa hẳn bắt không được ngươi、ừ. ngân d ư c chi chủ rất kinh ngạc những n à y cấm khu chi chủ ấn lý thuyết đều hẳn là phi t h ư ờ n g vì tư lợi tồn tại dù sao lúc trước vì b ả o bệnh chỉ cần chiến h ỏ a không lan tràn đến trên người mình thậm chí không tiết phản bội hết thảy ngay cả tự do đều có thể bỏ qua tự phong t r o n g cấm địa làm sao hôm nay ngược lại như thế có cốt khí biết rõ mình không được vẫn còn giả bộ cái gì đ ạ i nghĩa hoàn toàn không phù hợp cái gọi là cấm khu chủ nhân thiết xem chiếu a ngươi luân hồi chi chủ giống to không chút do dự vậy mà ra tay trước động thế công hắn biết lâm dương phải dùng bọn hắn liền sẽ không thật làm cho bọn hắn chết rồi một hồi đánh không lại lâm dương khẳng định sẽ ra tay vừa vặn thừa dịp cái này một đợt nhìn xem lâm dương đến cùng là cái gì trình độ là đến gần vô hạn hạn chế cực hạn cứu cực nửa bước đạo chủ vẫn là chân chính vượt qua kia hạn chế cực hạn hốn nguyên đạo chủ hắn như biết vị này ngân dược chi chủ năm đó thế nhưng là một vị chân chính đỉnh cấp tồn tại tâm lực cơ hồ hoàn toàn giải phóng là chân chính cứu cực nửa bước đạo chủ là phương tây đại thần hệ chiến thần một trong tại chính thức hốn nguyên đạo chủ phía dưới chiến lược tuyệt đối là thê đội thứ nhất có ý tứ ngân dược chi chủ hiển nhiên cũng nhìn ra luân hồi chi chủ có tính toán của mình tựa hồ đang lợi dụng hắn bất quá hắn cũng không thèm để ý không ảnh hưởng mục đích của mình là được vạn vũ không sau lưng của hắn cánh chim bắn ra đánh g i ế t tới đằng trước rất m ộ t mạc cũng không có cái gì h ủ thiên d i ệ t địa đại khí tượng bởi vì tu hành đến một bước này lẫn nhau ở giữa chiến l ự c đã siêu việt bình thường sinh linh có thể tưởng tượng cực hạn không cần lại dùng phá hư đến hiện ra mình cường đại chân chính thắng bại đều tại vi diệu ở giữa ở chỗ chính mình tâm lực cùng ý chí độ mạnh luân hồi diệt độ luân hồi chi chủ hai tay hợp nhất thân hóa luân hồi cưỡng ép thôn vệ những cái kia đâm tới cánh chim đến cấp độ này công kích bên ngoài hiển hóa là cái gì đều không trọng yếu chỉ là một chủng tập quán cùng đặc biệt thích mà thôi bản chất là song phương ý chí va chạm sức mạnh tâm linh so đấu đối với ngôn nguyên đạo chủ tới nói hết thể đạo cùng quy tắc đối bọn hắn đều đã mất đi ước thúc đối bọn hắn không tạo được tổn thương có thể để cho bọn hắn thất bại chỉ có lẫn nhau dù là chỉ có nửa bước ngôn nguyên đạo chủ cũng đã đứng ở quy tắc t í c h ngoài rìa một chân giỏ xét ra ngoài đã nhất thông mất thông hết thể đạo và pháp đều trong lòng bọn họ ngươi sẽ đối thủ cũng đều sẽ hết thẻ pháp đạo và c ô n giao kích đ ố với bọn họ, đều sẽ bị đối xung, rơi, vi bọn bị bên họ, xung như còn cần vi tắc bên trong thủ đoạn n thủ phó đều đối sẽ tắc ử bước đ ạ chủ, cuối cùng cũng bất quá là một trận vô tận tuế, nguyệt cũng chưa quá tuế nguyệt trận tận bất một là vô kích h thắng bại, không có ý nghĩa chi chiến thôi. ô Ông! n g Giao ra bại k có ý ở giữa song phương va chạm chỗ đạo chi bản nguyên tại h i ể n hóa so sánh vũ trụ sinh ra lúc cực hạ n quan huy đang không ngừng sinh d i ệ t loại này thái sơ chi quang tuy ý liền có thể bồi dưỡng một cái sáng thế thần nhưng ở cấm khu chi chủ giao kích bên trong bất quá là va chạm ra vô số hỏa hoa một trong m ạ thôi a rất nhiều chủ thần thần đế cảm giác mình mua các loại quan c h ắ c thủ đoạn nếu như giám mưu toan đi d ò xét kia một mảnh giao kích địa chi tiết đều đem tiếp nhận to lớn trừng phạt cái này chính là cấm khu chi chủ cấp bậc đối chiến hạ toàn bộ sinh linh đều lâm vào rung động cái này siêu việt bọn hắn lý giải cực hạ tại giao kích trong nháy mắt luân hồi chi chủ tâm hỏa liền phiêu diều không chừng ngân dược chi chủ quá mức cường đại hắn tình trạng lại kém đến nỗi cực hạ đương nhiên không cách nào đối kháng nói qua ngươi không được ngân d ự c chi chủ nhìn xem sắc mặt khó coi luân hồi chi chủ ánh mắt tiến tĩnh nếu như chỉ có dạng này ngươi ngăn không được ta lấy ta cần thiết bước chân luân hồi chi chủ khoe miệng chảy máu nhất miệng cười một tiếng ngươi cho rằng hết lần này tới lần khác liền chính ta vẫn tốt như vậy thoát ly cấm khu sao、ừ. ngân n g dược chi chủ v ẩ y một cái lông mày lập tức nhìn về phía lục giới đầu t ư ờ n g những cái kia nhìn rất là n g h è o túng đám thất cái không riêng gì ngân dược chi chủ đến đây tô giới các phương thần đế chủ thần cũng kịp phản ứng luân hồi chi chủ chính là từ những tên khất cái kia đóng bên trong tùy tiện nhảy ra một vị a đây chẳng phải là nói kia mười mấy cái lủi bại lao trèo lên rất có thể và là mẹ hắn đều chúng ta cũng phải cho lâm đại nhân bộc lộ tài năng không phải không tệ chúng ta cũng cần hiện ra một phen trung tâm mới là hôm nay không thể để cho một mình ngươi chiếm tất cả công lao những n à y cấm k h u chi chủ cả đám đều triển lộ ra uy thế kinh khủng từ một đám tên ăn mày nghiễm nhiên biến thành một đám sừng sững tại đạo chi cuối vĩ nạn g tự đầu ai ta chắc ta những n à y thần đế chủ thần đều thấy choáng trong mắt đều nhìn thẳng các ngươi muốn cùng tiến lên sao chúng ta tốt xấu đều là sừng sững tại quy tắc cuối tồn tại như thế thật sự là t r ư ớ n g thai gai mắt ngân d ự c chi chủ khoe miệng co giật liên tục mở miệng mặc dù nhìn như bình tĩnh nhưng người sáng suốt đều nhìn ra sự t r ộ t dạc của hắn ngân d ư c nghe đại danh đã lâu đừng trách chúng ta chúng ta hôm nay trạng thái không tốt lắm vì công bằng một trận chiến vậy chỉ có thể ngươi một cái công bằng quyết đấu chúng ta một đám cao nguyên c h i chủ cười ha ha bọn hắn những n à y cấm khu c h i chủ bản tính đều không có như vậy chính phái chỉ cần mình có thể không thiệt thòi hố người khác k i n là một điểm không có thương lượng các ngươi ngân dược tri chủ triệt để đổi sắp mặt những lao già này như thế mẹ nhà hắn không muốn mặt một đám người vây đánh một người đến bọn hắn miệng bên trong thành công bằng quyết đấu ta quyết đấu bả người cái chân hơn mười vị cấm khu c h i chủ cũng mặc kệ những cái kia ô ép một chút xông lên trong nháy mắt đem ngân dược tri chủ xuống lại ở giữa ai nha nha ngươi nói một chút việc này làm cho ta trạng thái như thế chênh lệch còn muốn cùng ngươi quyết chiến được rồi ăn chút thiệt t ỏ i liền ăn chút thiệt t ỏ i đi ai bảo chúng ta đều như vậy nhân nghĩa đâu sơ thánh chi chủ cười to các ngươi còn ăn chút thiệt t ỏ i ngân d ự c chi chủ như thế tính tình ổn định tu sĩ đều không thể bảo trì bình tĩnh giống to một tiếng côn bạo giờ khắc này b ạ n vũ chấn động ngân d ự c chi chủ chăm chú phía sau vô số cánh chim gánh chịu của hắn tâm lực hướng bốn phương tam hướng vô cực sát phạt ha ha rất lợi hại không hổ là phương tây đâm lương、Vương. cũng liền có ta định phong thời kỳ tám thành thực lực đi bùi huynh đừng chém gió nữa cái này so với ngươi còn mạnh hơn ngươi có chút b ố n liếng ta không biết sao a phải không ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này cũng liền lệnh huynh ngươi định phong thời kỳ bảy thành thực lực đi ồ kia đúng là ta nhớ lầm bùi huynh ngươi năm đó thế nhưng là cùng ta tịnh s ư n g bắc hải s o n g mừng a ngươi nhìn không sai a những n à y cấm khu chi chủ tại cấm khu bên trong đều bị đè nén vô cùng trạng thái tinh thần không đúng lắm bây giờ rốt cục tự do lập tất cả người đều bơm ra đánh lên cũng cùng lắm lời miệ tiện vô cùng vậy mà một bên tại lẫn nhau thổi câu chuyện một bên đang đối chiến đủ rồi ồn ào ngân d ự c chi chủ ngựa mặt lên trời g à o to không phải thời điểm càng thêm táo bạo nhưng mà không có ai để ý hắn hơn mười vị nửa bước đạo chủ vây công một người dù là trạng thái rất kém cỏi nhưng cũng hoàn toàn không hoảng hốt không có gì có thể lo lắng rầm rầm rầm ngân d ự c chi chủ tả sung hữu đột muốn giết ra khỏi trùng đ â y ôi nha thật đáng sợ may mắn ta cao hơn một bậc là ta mấy cà cao hơn một bậc những n à y cấm khu chi chủ thái độ làm cho tất cả mọi người đều không còn gì để nói nào cao ó một điểm nguyên h cấp n giả bước g phải nói cấm khu chi c h chủ chờ đều, đều có một loại đặc biệt lòng cảm giác nói chuyện cũng không nhanh không chậm bọn hắn đương nhiên không có thật liệu mạng chiến đấu cùng đồng cấp cường giả không chết không thôi phải bỏ ra giá quá lớn ngân dược chi chủ nghiến răng nghĩ lợi b ấ t quá xác thực không làm gì được những n à y cấm khu c h i chủ đành phải thu tay lại để ngươi thu tay lại ngươi thật đúng là thu tay lại a ha ha đạo huynh nhóm hắn thật tin cao nguyên c h i chủ nắm lấy thời cơ đi lên liền cho ngân dược tri chủ mặt tới m ộ t quyền ngân dược tri chủ nổi giận dám đùa bàn t o ọ n chơi loại này hài đồng đều khinh thường dùng vị thế các ngươi còn có một điểm cường giả lòng tự trọng sao ngươi liền nói đánh không có đánh đến ngươi có tác dụng hay không đi cao nguyên c h i chủ nhất miệng dám đến ta lục giới trang bức vì đại nghĩa há có thể để ngữ như thế nhẹ nhõm rời đi luân hồi tri chủ nghĩa chính ngôn tử trong lòng các ngươi còn có đại nghĩa hai chữ thật sự là buồn cười ngân dực c h i chủ n u mày cười lạnh ôi bị điệp phá có chút xấu hổ những n à y cấm khu tri chủ đều nhẹ răng cười bọn hắn chỉ là vì phát tiết mình bị đè nén nhiều năm như vậy hỏa khí mà thôi cái gì đại nghĩa cái gì thủ hộ lục giới bọn hắn không quá để ý những thứ này thật vất vả có thể hoạt động hoạt động gân cốt ngươi trước thụ lấy đi trung thực làm bao cát chúng ta ra xong khí ngươi còn sống coi như ngươi thắng cấm khu t i chủ nhóm k ô n g giả cả đám đều u n g thân đắc xác hiển nhiên không có ý định tùy tiện bông thang ngân dực tri chủ ầm ầm ầm ầm ngân d ư c nguyên nhân chính vì bị đánh lén mất đi cân bằng trong lúc nhất thời lâm vào yếu thế bị hơn mười vị cấm khu chi chủ hung hăng đầy đánh m á u phân ra ép tới quanh mình hết thẻ đạo đều tại vỡ vụ tất cả mọi người không nghĩ tới thần bí khó lường cao cao tại thượng cấm khu chi chủ nhóm sau khi đi ra là cái này biểu hiện đặc biệt là lục giới thành đầu tường lục giới các tu sĩ đều run lẩy bẩy nhìn xem lâm dương trong lòng có chút trọn dạng cũng liền trước mắt vị này tồn tại có thể c h ấ n trụ những lao già đ ê n này không phải những này cấm khu chi chủ ra sợ không phải vì phát tiết có thể đem lục giới cho đánh băng rồi yên tâm bọn hắn đều lập xuống đạo thể vì lục giới xuất lực sẽ không làm loạn bất quá nhẫn nhịn nhiều năm như vậy hỏa khí s á t thực cần tán tàn ra muốn trách thì trách cái này ngân dựng chi chủ vận khí không tốt ta lâm dương đã sớm ngồi tại trên ghế xích đu g ặ m lấy hạt dưa xem kịch nửa bước đạo chủ đánh l ộ t quần đầu trang diện trừ ra kia mấy lần hạo kiếp bất luận vẫn là v ạ n cổ khó gặp chương một nghìn ba trăm hai mươi ba ta chính là tiểu phu vượt qua chư thế chỉ vì chờ ngươi thấu nổ một ngày một đêm về sau ngân d ự c chi chủ không ngừng bộc phát thủ đoạn lại cùng những n à y đạo chủ lâm vào trong g i à n g co nhưng mà sau một khắc tinh vũ xé rách một thanh đao b ổ thủy từ thiên ngoại bay tới kinh khủng vô biên cái gì ngân d ự c chi chủ biến sắc sức mạnh đáng sợ bắn ra cưỡng ép đón lấy kia đao b ổ thủy sau đó cả người đều thổ hết u y bay ngược hắn cùng cái này mấy chục cái cấm khu chi chủ giao chiến đã đã dùng hết bản sự cái này cũng đao b ổ thủy g a nhập để hắn triệt để không chịu được nổi người nào dám xâm lấn ta lục giới tinh vũ mở một vị tiểu phu ăn mặc cờ giả dậm chân mạ tới cái gì tất cả mọi người giật mình tia tiểu phu nam tử vậy mà tự xưng là lục giới tu sĩ ta cũng không phải là xâm lấn mà là tại bị ngươi lục giới b ở y tu sĩ ẩu chẳng lẽ ngươi nhìn không ra sao ngân d ự c chi chủ phiền một gấp phá phòng hét lớn ồ tiểu phu vung tay lên đem tiêu đao bổ củi thu hồi trên giới đánh giá một phen ngân d ự c chi chủ nguyên lai là ngươi t h ầ n s á c hắn hỏa hoan không ít sư tổ lục giới trên thành trung đồng nữ vô cùng kích động lâm dương nói qua sư tổ của nàng sẽ ở vạn năm kỳ hạn đến kỳ trước đó trở về lục giới không nghĩ tới vậy mà đúng như hắn đoán trước nếu là đại hắc cầu ở đây nhất định có thể nhận ra cái này tiểu phu chính là lúc trước cùng nó làm bạn thật lâu đ a u bổ tuổi chủ nhân vị này tồn tại rất thần bí tại từng cái thời đại đều có vẻ hóa tiên cổ cũng từng có tên của hắn rất nhiều tiên cổ thời đại tu sĩ đều nhận ra cái này đặc biệt tiểu phu hình tượng hoàng sợ nói là vị nào hắn còn sống vị này rất thần bí không ai biết quá khứ của hắn cùng nền móng độc lập với thần đình bên ngoài lại không phải cấm địa c h i chủ là một cái phi thường đáng sợ ẩn thế c ự n giả năm đó tiên cổ thần đình tri chủ đều sẽ ngẫu nhiên đi máy phòng không nghĩ tới lục giới lại còn có thể ẩn tàng một vị chân chính nửa bước đạo chủ ngươi cũng không phải là cấm khu c h i chủ cũng không phải tiên cổ mấy vị kia trạng thái lại hòa mỹ ngân d ự c c h i chủ ánh mắt mê mang lập tức cười lạnh một tiếng ta đối với ngươi có chút ấn tượng nhưng lại không có cụ thể ký ức ngươi lại có thể nhận ra ta kia chân tướng cũng chỉ có một ngươi là thần thoại tam giới thời đại nửa bước đạo chủ chỉ là liên quan tới ngươi tin tức bị xóa đi b o n g méo nhưng nếu là như vậy ngươi cũng sớm hẳn là hóa thành thần thoại chỉ còn truyền thuyết lại thế nào khả năng hiển hóa thế gian luân hồi tri chủ chợ đều ngừng công phạt i chơi n g ạ là ngươi luân hồi chi chủ trợ đều kinh hô khó có thể tin thái cổ đại chín lúc ngươi sẽ rách rơi bích mà đi còn tưởng rằng ngươi là rốt cuộc đối lục giới thất vọng triệt để rời đi không nghĩ tới vậy mà lại trở về tiểu phu nhữ mày nhìn xem luân hồi chi chủ trợ các ngươi thế mà thoát ly cầm c ù vi phạm tâm thể còn chưa có chết mệnh rất lớn nha không có ngươi mạng lớn không tự phong cầm c ù còn có thể tổng thần nói thời đại sống đến hôm nay có cái tốt sư phụ thật là khiến người ta hâm mộ ai chúng ta loại này không có thông tin ê bối cảnh còn muốn bị như ngươi loại này lưng ơ tựa đại sơn ra hỏa không nhìn chúng ngẫm lại thật bị khuất luân hồi chi chủ chờ âm dương q u o a k h í đều không phục lắm đồng dạng cảnh giới tổng thần nói thời đại sống tạm bọn hắn phải bỏ ra vô tận đại giới nhưng đao bổ củi chi chủ lại duy trì tự do thân dựa vào cái gì chẳng lẽ lại chỉ bằng sư phụ của hắn là vị kia vô địch đạo tổ sao bất công trên người của ta gánh vác đồ vật không phải là các ngươi những này vì tư lợi người nhưng tưởng tượng đ a o bổ tuổi c h i chủ lắc đầu năm đó tổ sư cũng không phải là dựa theo quan hệ thân sơ tuyển định người thừa kế mà là tâm tính các ngươi không được tuyển chỉ là bởi vì tự thân bản tính tự tư trách không được người khác ha ha ha ha ôi nha nói chúng ta đều tin tổ sư đại nhân thật sự là công bằng công chính a l u â n hồi c h i chủ chờ càng thêm âm dương và khí bọn hắn không dám nói thêm cái gì năm đó vị này tiểu phu chính là cái truyền kỳ bọn hắn toàn thịnh thời kỳ cùng tiến lên đều không nhất định chiếm được đến tiện nghi chớ nói chi là hiện tại loại trạng thái này nào dám cứng n u ô i cứng cái này tình huống như thế nào đến đây tô giới chủ thần thần đế nhóm đều nhìn một b ư ớ c lục giới thật sự là cường giả xuất hiện lớp lớp a quá thần bí không hổ là thần t h o ạ i tam giới còn sót lại điện còn sót lại nội tỉnh không cách nào tưởng tượng nhưng bọn hắn giống như phát sinh nội chiến rồi trong lòng bọn họ lại mong đợi chỉ sợ thiên hạ bất loạn nói không chừng lục giới một hồi liền nội chiến dạng nay bọn hắn liền có thể thừa dịp loạn trà trộn vào đi bất quá, hiển nhiên đao bổ t u ổ i chi chủ rất chướng mắt luân hồi chi chủ các loại lười nhác nhiều cùng bọn hắn nói nhảm mà là nhìn về phía lục giới đầu tường thổ sư người rốt cục trở về ta biết sẽ có một ngày này t r u n g đồng nữ l ệ rơi đầy mặt đao bổ t u ổ i chi chủ đối nàng nhẹ gật đầu rất là vui mừng năm đó đưa ngươi trôn xuống để ngươi xuyên qua đại thế đem trôi này đao bổ t u ổ i giao cho hậu thế kia duy nhất biến số ngươi có thể làm đến t r u n g đồng nữ liên tục gật đầu đi vào bên người lâm dương cung kính nói vị này lâm dương tiền bối chính là ngài muốn tìm hậu thế duy nhất biến số hắn tiếp tục thần đường địch chuyển cổ kim trong thần thoại vị kia cao cư tả nguyện tam tinh động bên trong sừng sức tam giới lục đạo bên ngoài một giấc chiêm bao ba ngàn giới không gì làm không được bồ đề đạo tổ đại đệ tử tiêu phu vì sao trong thần thoại chưa từng thấy qua cái tên này cũng không có liên quan tới truyền thuyết của hắn nói nhảm hắn cũng không có tan thành truyền thuyết mà là vượt qua đến đây làm sao có thể tại trong truyền thuyết có chuyện xưa của hắn ta sát hôm nay vậy mà có thể tận mắt nhìn đến tồn tại trong truyền thuyết cứ như vậy sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình rất nhiều chủ thần thần đế đều mập ức từng cái đứng ngẩn ở nơi đó liền ngay cả ngân d ư ợ c chi chủ đều giật mình cuối cùng nhớ ra một chút ký ức cực kỳ chấn động tiên cổ thời đại các cường giả cũng rốt cục biết rõ vị này thần bí tồn tại căn nguyên đều há to miệm nghĩ đến vị này địa vị khẳng định không nhỏ nhưng không nghĩ tới như thế lớn cũng không phải là chưa từng hóa thành thần thoại mà là lấy một cái không đáng chú ý nhân vật cùng giả danh du nhập g n trong đó bởi vậy có thể lừa qua hết t h ể nguy n cơ nhưng cái này h i ệ n nhiên cần cái giá rất lớn lâm dương nói ra bản chất hắn nhớ tới truyền thuyết thần thoại tây du ký bên trong tôn nộ không vượt biển muốn bái sư bổ để tổ sư học nghệ nhưng mê thất tại núi rừng bên trong không biết sơn một chỗ có một vị tiểu phu vì tôn nộ không dẫn đường tôn nộ không mới tìm được tà nguyện tam tinh động thành công b á sư tà nguyện tam tinh động cao cư tam giới bên trên không t ạ i lục đạo bên trong phương pháp đi v à o há lại phạm nhân phạm tiên có biết có lẽ đó chính là vị này tại trong truyền thuyết thần thoại lưu lại giả danh hóa thân